Diệp biên giữa sa mạc lửa của tác giả Nghị Hồ. Sài Gòn năm 1954. Giữa tháng 6 trời bần vũ, mây thấp giặm đen, mùa mưa đến muộn bù lại những trận mưa lớn chút nước xuống thành phố, bên cạnh những cảnh sôi đồng như các sông bạc vẫn mở trong đại thế giới, những thú vui nhật dạ đi vương vẫn diễn ra trộn ràng ở các khách sạn lớn, các khu bình khang. Sài Gòn chợ lớn có những đường phố ngập nước, sương hơi quá lại như suông mây chạy trên sông các miệng cống hai bên bờ những con đường lớn, nước xoáy tuôn vào như ngắt thở. Khu trung tâm thành phố quanh dinh Dododom, nhà thờ Đức Bà, khu đáo yên nắng hơn. Nhất là về đêm, màn mưa thu hẹp ánh sáng những cột đèn đường, các con đường càng có vẻ trông vắng, những ngôi biệt thự bên đường như sớm đi vào giấc nghỉ ban đêm. Đường Galerie sau lưng nhà thờ Đức Bà là một con đường như vậy, bên đường nhà số 8 là một ngôi biệt thự trệt, như đang đấp vào bóng tối của màn mưa và các thứ bóng cây quanh nhà. mặc dầu trước cổng, trong sân, trong hành lang phía trước và ở góc nhà điện vẫn sáng. Ánh đèn phía trước cho thấy một thằng đào sắt và hai cánh cửa sơn xanh khép kín. Trong sân dài sỏi, hành lang mặt trước biệt thự từng chừng trống vắng. Nhưng nếu vào gần, ngoặt sang tay mặt sẽ thấy khuất vào bóng tối có một người ngồi, vừa chăm chú nhìn sáu đa sân và mặt đường phía trước. Vừa có thể trung trừng vào căn phòng bên trong đang có một người ngồi bên trước bàn lớn, đó là một người Mỹ cao lớn, một bộ mặt khá hấp dẫn, đôi mắt xanh nâu sắc sảo, nụ cười nửa miệng châm biếm, hàng đêm mép tỉa công phu, đại tá Edward Nesdale. Người trước hành lang là một tên người Việt thân hình đắn chắc, tóc cắt cao, mắt sát, hàm đô quay nón cao sạch vẫn để lại dấu vết màu xanh trên da mặt, làm động thêm khuôn cầm khỏe mạnh hai cánh tay hắn trần trủi quần quần bắp thịt, cổ lớn như cột trụ. Tuổi đã 40, hắn vẫn giữ được phong thái một võ sĩ từng lên đài 10 năm trước, tí là một võ sĩ chuyên nghiệp, từng hạ nhiều đối thủ trên các võ đài ba nước Đông Dương trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thiếu tá Lucien Cohen, được Mỹ cử qua giúp bộ tư lệnh viên chính pháp ở Việt Nam đã phát hiện ra tên võ sĩ này và tổ chức án làm điệp viên. Suốt 4 năm công tác, Tí đã tỏ ra rất mực trung thành và đặc biệt, vì vậy Edward Lesdell sang ở đường trong ngôi biệt thự kín đáo này, cô nên đã bố trí tí sát bên viên sĩ quan cao cấp đó của CIA, vừa làm quản gia, hầu cận, vừa cận vệ. Edward Lesdell đang dùng bữa ăn đêm, Thường lệ với một đĩa thức ăn nguội và một cốc vang do tí mang vào, vừa đọc báo trong ánh đèn bàn dịu mát dưới bóng trào xanh, tí lui trở ra, ngồi lẫn trong bóng tối trước hành lang. Ngôi nhà tường trừng như ngủ yên, bóng tối có tiếng còi xe hơi nhấn nhẹ, nhưng nghe rất đó trước cổng, tí vội vàng đứng lên đi ra, lát sau, một tên Mỹ khoảng 30 tuổi, mở cửa bước vào, là Sơ đeo ngận mặt lên nhìn. Philip hả? Có việc gì đấy? Thưa đại tá, có điện của trung tâm. Mở chiếc cặp bìa đen, lên Sơ đeo giọng đọc. Ad gửi Brock, đã nhật được báo cáo. Đồng ý những đề nghị của anh Stop Cần nhanh chóng chặn đứng mọi ý đồ của Pháp từ Việt Nam Stop Diệm sẽ về Sài Gòn ngày 25 tháng 6, năm 554 Stop Final Lên sợi đèo đái gặp bia để sang bên cạnh tay hiệu cho Philip ngồi xuống trước ghế đối diện Tí mang lên hai ly cà phê bốc khói Lên đèo vừa nhấp từng ngụm cà phê vừa hỏi Bên đó công việc tiến triển đến đâu rồi? Philip vẫn cầm chiếc ly trên tay. Thưa Trung tá, Trung Hatch ở Hà Nội chưa có tin gì thêm ngoài báo cáo hôm qua đã trình đại tá. Chúng ta Sam Karik còn làm việc với Linh Mục Nguyễn Văn Thuận tại Huế. Chúng ta Ed Kuro đi Vĩnh Long gặp giám mục Ngô Đình Thục, đã về hồi 8 giờ tối, xe sang báo cáo đại tá vào sáng sớm mai. Nhà cửa xong chưa? Thưa đại tá, xong cả rồi. Ba căn nhà hướng ra hai mặt đường khác nhau. Phía sau thông thương qua lại kín đáo, phòng điện đại đặt dưới hầm rượu, ngay bên trên là phòng làm việc của đại tá, phòng họp chung ở căn nhà trong cùng, trên lầu cả hai căn ngoài kê hàng tụ đứng trong chứa bao cát, bố trí không thua gì một lô cốt chiến đấu, vũ khí danh nhận bên phái bộ MAAG chuyên về đội. Lessdell đã từng sống và hoạt động với 12 sĩ quan cấp dưới suốt 4 năm ở Philippines, hắn tin cậy và khả năng của từng tên đặc biệt bà viên trung tá trợ lý đã gần 20 năm hoạt động tình báo ở nước ngoài có nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ về chống du kích khi chúng hoạt động ở nam triều tiên và thượng hải thế giới chiến tranh lần thứ hai cơ quan cia tung chúng và các binh chủng đào tạo thành chuyên viên hàng hải cơ khí hóa học chúng vừa Tông đảo chiến đấu như bất cứ tên lính nào ngoài mặt trận vừa có thủ đoạn ám sát bắt cóc gây loạn lật đổ chính quyền lancelot ít khi phải phàn nan mỗi khi giao nhiệm vụ cho chúng Đặt chân đến Sài Gòn, Lansdale lại được thuộc viên Lucian Cohen, một địa viên đã từng có mặt gần 10 năm ở Việt Nam, đích thân đưa đi thăm các thành phố lớn từ Hà Nội vào Nam và báo cáo chi tiết tình hình về mọi mặt. Lansdale đã nhận thấy những khó khăn mà Ngô Đình Diệm sẽ phải đương đầu, cũng chính là những khó khăn của bản thân hắn. Hắn cho rằng Pháp đã sai lầm nghiêm trọng trong việc buông thả, chưa nói đến khuyến khích cho các phe phái vũ trang cắt cứ từng vùng. Đầy hàng triệu dân bản xứ đến chỗ cắm thù vì đã để cho các lực lượng bổ sung tự do cướp bóc, tàn sát. Nào tập đoàn Trần Văn Soái ở miền Tây, nào Lơ Đoài ở Bến Tre, Nguyễn Thành Phương ở Tây Ninh. Ngay tại Sài Gòn chợ lớn đây, bảy viên tách khỏi các lực lượng bình xuyên khác, về đầu hàng Pháp, được giao nắm chọn quyền công an, cảnh sát. Năm ngàn lính quán tự do lộng hành không còn kề một thước luật Pháp nào. Lensdale cú xuống cho Philip bật lửa châm điếu thuốc hắn vừa gắn lên môi, thở nhẹ từng dòng khói. Chúng ta đang ở trong thành phố, hầu như sống theo lật đường này, nguy hiểm đấy. Hỏi coi, John Reedick về chưa? Kêu điện thoại vào đến gặp tôi gấp. Chỉ một lúc sau lại có tiếng xe hơi trước cổng, một tin mỹ khác vào, đó là John Reedick cũng như Philip, là một cân bệ tin cậy của Lensdale, chúng nó thảo tiếng Pháp được huấn luyện thái cực đạo đến hạng đại đen, bị bắn súng bằng cả hai tay, đã trúng mục tiêu di động. Trong 4 năm theo Lestdel hoạt động tại Philippines, chúng đã từng bắt cóc, ám sát nhiều người phi yêu nước và cứu thoát được Lestdel 4 lần bị phe đối lập của Masai sai Tổng thống Philippines Musad. Thế nào, gặp thiếu tá Conan chưa? Reddick đưa cho Lestdel một phong bì gián kín. Tôi phải chờ, lâu lắm thiếu tá mới từ tòa đại sứ trở về. Tán dẫn tôi tán tận tôi truyền thư này về gấp trình đại tá. Lên xe đều các bí thư trong chú đọc. Z7 gửi TT 1. Một nhóm các chủ đồn điền, các công ty tàu, mỏ cao su có tài sản ở Việt Nam đến gặp tướng Pauly, họ báo cho Eli rằng họ biết chính phủ Pháp đã ký hiệp định đình chiến trong một ngày gần đây, họ yêu cầu bộ tư lệnh Pháp Ở đây hãy tuyên bố chống việc những bộ Mỹ họ tình nguyện đóng góp tiền bạc ủng hộ quân đội viên chính ở lại bảo vệ tài sản của họ của cả nước Pháp tại miền Nam. Tướng Eli trả lời chưa được tin chính thức, nếu là tin đúng sẽ bàn tính lại. Hai, Trung tướng Nguyễn Văn Hình và Nguyễn Văn Vĩ vừa đến gặp Eli chính một bức điện mật của bảo đại, nội dung bức điện chưa biết, nhưng sau đó tướng Eli ra lệnh cho phòng quân khí giao cho Trung tướng Vĩ 2000 súng lớn nhỏ, loại mới và 10 tấn đạn. Được biết ví chỉ có một ngàn rưỡi quân bảo hoàng, vũ khí quá xưa, hiện đã tập trung hết lên Đà Lạt. Lensdale đứng lên, rít từng hơi thuốc dài, hắn suy nghĩ về nội dung bản báo cáo của tên điệp viên Pháp. Bọn Pháp ở đây khá nhạy bén, chúng biết tin mau và chính xác. Chính phủ Pháp sắp ký hiệp định Geneva, bao nhiêu quyền lợi sống còn của chúng, hàng tỷ đô la, nào cao su, cà phê, nào than mô, xăng dầu, bao nhiêu mồ hôi và máu chúng có thể xúi giục quân đội viên chính Pháp bạo loạn chúng lại quyết định của chính phủ Pháp ký hiệp định từ bỏ quyền lợi của chúng ở Việt Nam và Đông Dương. Trong tình hình hiện nay, chính phủ Pháp có đủ sức dẹp một lực lượng 300.000 quân bạo loạn lớn nước ngoài không? Thêm vào còn trên 50.000 quân phản sứ của các phe phái còn trung thành với Pháp và ủng hộ Bảo Đại. Nếu việc trên xảy ra, ý đồ của nhà trắng khó mà thành tựu. Ngô Đình Diệm về nước sẽ bị cô lập, rơi vào thế kẹt, nhưng bộ tư lệnh Pháp có thể chủ quan cho rằng họ còn có thể làm chủ được tình thế, họ vẫn còn có bảo đại làm quốc trưởng, với tướng hình nắm quyền chỉ huy quân đội, tướng bĩ có cần 2.000 quân đã được trang bị lại, đã ta lừa đòi với 5.000 quân lực lượng bảo vệ thiên chúa giáo ở bên tre, các giáo phái cao đài hoa hào 10.000 lính bình xuyên của bảy viễn tất cả đủ sức mạnh lật diệm cần diệt, họ không cần dân thân và con đường nguy hiểm chống lệnh chính phủ pháp trong lúc này. suy nghĩ đến đây. Lancelot vội vội mở hồ sơ đi vào phòng ngủ, cũng là phòng làm việc riêng của hắn. Hắn đồn nóng thảo ngay một bức điện gửi về trung tâm. Brock cười ét. Một, có hiện tượng Paul Elly bị bọn chủ đồn điền công ty xăng dầu tàu biển ở đây súi dục chống thỏa nhập Pháp Mỹ, duy trì quân đội viên chinh làm bạo loạn bảo vệ tài sản cho chúng. Hai, Pháp sử dụng các lực lượng vũ trang bản xứ chống gièm, chắc chắn sẽ diễn ra. Dù Diệm nhận bộ thành lập chính phủ liên hiệp như đã tính, cũng khó tránh khỏi. Đề nghị cảnh cáo chính phủ Pháp và ý đồ bạo loạn của tập đoàn Powerly càng sớm càng tốt. Pháp phải trao trả quyền chỉ huy quân đội, bản xứ cho Diệm ngay khi Diệm về nước chấp chính. Ngân sách viện trợ phần dành cho Việt Nam không qua Tay Pháp, giao trực tiếp cho chính phủ Diệm và phải bàn giao ngay tổng ngân khố, các ngân hàng lệ thuộc, dù dự trù ngân sách viện trợ qua Tay Pháp trong năm 1954 còn hiệu lực. Chúng tôi đã tiến hành các công việc sau đây. 1. Giao cho Ngô Đình Nhu một triệu đô, chi phí tổ chức đảng cần lao nhân vị, đã tập hợp 300.000 đảng viên ở Trung Việt và trên 200.000 ở Sài Gòn. Số đảng viên đang phát triển mạnh, đã thành lập các ban lãnh đạo từ Trung ương, thành phố, thị xã và các tỉnh sẽ tiến hành tới quận, huyện. 2. Trung tâm huấn luyện tâm lý chính trị Sài Gòn, Phú Cam, Huế và Vĩnh Long giáo khu giám mục Ngô Đình Thục. Tuần tới sẽ bếp mạc khóa đầu với 300 mọc viên, trong đó có 50 linh mục sẽ là tuyên vĩ quân đội trong tương lai. 3. Dành một triệu đô bước đầu cho chiến dịch vận động di cư vào Nam, đã tập trung vào tuyển bộ toàn lực lượng bảo an miền Bắc, đa số là giao dân thu các tỉnh Trung Du và quy tụ được ba trung đoàn lính lùng. Từ đây xây dựng cho diệm lực lượng vũ trang động cốt, trung thành, tiến tới một quân đội mạnh trong tương lai. 4. Kế hoạch phân hóa các lực lượng vũ trang giáo phái đạt hiệu quả cao, có thể chuyển một phần ba lực lượng tay sai của Pháp thành của Diệm. Năm, các phương án đã được trung tâm duyệt y đang thực hiện. 6 giờ sáng, đường Catina còn vắng người đi lại, chiếc xe dép nhà binh Pháp vấn đề đèn cốt. Chậm chậm từ phía nhà hát thành phố chạy tới trước khách sạn Catina thì dừng lại. Trong khách sạn còn sáng đèn. Quầy quản lý đã có 3 nhân viên ngồi làm việc, phòng ăn bên cạnh ba bốn bộ phòng lăng xăng dọn dẹp. Từ trên xe, viên sĩ quan Pháp đeo lon thiếu tá, quan thai bước xuống đi vào khách sạn, trong khi tính thượng sĩ người Việt, tài xế vẫn ngồi bên tay lái, viên quản lý kéo ruy cập kính lão để nhìn đó mặt khách mời vào, hắn đứng dậy cúi đầu kính cẩn. Ngài thiếu tá cần gì ở chúng tôi? Ông khách phòng 22 hẹn gặp tôi lúc 6 giờ tôi đến chậm rồi nhỉ viên quản lý rời khỏi quầy bước cà hơi bồi niềm thân hình vẫn công công như còn tư thế đang ngồi bàn tính toán hắn đưa cả hai bàn tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của tiên thiếu ta pháp cô hiến vừa dạy đây xin mời thiếu tá lên lầu cảm ơn tên sĩ quan pháp tiến lên cầu thang hành lang im lặng các cửa phòng hai bên còn đóng kín ánh sáng từ căn phòng số mười hất ra một vạch sáng chéo Chúng ngang qua cửa phòng ký trú 22, hết đi tới trước cửa phòng số 10 đã hé mở, nhìn thấy hai tên công an bình xuyên đang ngồi uống cà phê, cả hai nghe tiếng chân người quay đầu nhìn ra, bụng có tiếng một vật gì đó rơi xuống sàn, một bụm hơi bốc lên, cánh cửa phòng đóng lại. tên sĩ Quân Pháp tin chắc hai tên công an đang ngủ say bị làn hơi mê cực mạnh hắn vừa ném vào phòng, hắn rút chìa khóa riêng khóa cửa lại, quay qua phòng 22, hắn gõ nhẹ nhẹ, không phải chờ lâu, cửa mở. Ánh đèn từ trong phòng u ra đa sau đó chiếc cầu vai của bốn bạch vàng ống ánh, chiếc mũ kê sừng sững. Chủ căn phòng hơi nhướng đầu chào lại, khi viên thiếu tá Pháp vừa do tay lên mũ, chào theo kiểu nhà binh. Nhưng chỗ cho khách đi vào phòng, người chú khép cửa và quay lại bắt tay. Xin lỗi thiếu tá. Tôi, Jean Poupon, kính chào ngài Thủ Hiến. Xin chào ngài thiếu tá Poupon, mời ngồi, tôi vừa dậy, chưa kịp thay đồ. Thủ Hiến Bắc Việt, Nguyễn Hữu Trí hơi băn khoăn nhìn xuống bộ quần áo ngủ của mình. Không sao, tôi chỉ xin ít kết ngại vài phút, có chút việc khẩn cấp. Hắn vừa nói vừa nhấn mạnh chí ngồi xuống chiếc ghế salon đặt trong góc phòng. Chỉ chưa kịp ngạc nhiên về thái độ số sàng của khách, hắn đã rút ra từ ngực áo khẩu súng lục nòng dài. Ngài Thủ Hiến chắc biết đây là súng có bộ phận hãm thanh, bên ngoài không nghe tiếng nổ, ngài đừng nói tỏ tiếng, cũng không nên chống cự. Tôi chỉ hỏi ngài vài câu Xong tôi sẽ để ngài bình yên Đừng ngại Hắn lùn lại sát cửa phòng Quá cửa Rồi ung dung trở về ngồi xuống trước cái đối diện với trí Tên thủ hiến thường ngày oai về Giờ này có đúng người lại luôn đẩy lắp bắp Vâng, thiếu tá Cần hỏi tôi điều gì đường mũi xuống hướng vào đầu người đối thoại Tên thiếu tá pháp cười cười Chẳng có gì quan trọng Chỉ xin ngài trả lời tôi vài câu Viên đàn này sẽ không chịu ai nói dối nó. Hắn thôi cười, trợn mắt nhìn chí giọng nghiêm nghị. Nào, nghe đấy, ai cho ông biết tin pháp sẽ bỏ miền Bắc rút vào miền Nam? Ngài quốc trưởng bảo đại viết thư tin cho tôi biết. Trong khi quân pháp chưa rút khỏi Bắc Việt, anh ra lệnh cho ông tự tư chức thủ hiến. Cũng quốc trưởng ra lệnh vì hiệp định đình chiến sẽ ký, quân đội pháp phải bỏ miền Bắc, pháp đau thua Việt Minh cộng sản lại nhận nửa nước còn lại trong Hoa Kỳ, đứng trước khó khăn pháp đành hòa hoãn, nhưng về tính cách danh lại khi có cơ hội. Quốc trưởng lệnh tôi tổ chức sớm và năm lo sắp xếp lực lượng để cầm cự với ông Diệm chờ pháp can thiệp. Ông đã làm gì và sẽ làm gì gọi là sắp xếp lực lượng? Tôi đã bàn với ông Phạm Văn Giáo, thu hiến ở Huế, giúp cho lực lượng vũ trang của Đảng Đại Việt người mắc và chấm cước khôn ba lòng khi Việt Minh rút đi tôi đang gặp thủ tướng nam việt và ông trung tướng vĩ quy tụ lực lượng chiếm ngay những vùng chiến lược có khả năng tự túc, tự bảo vệ khi tấn công như đà lạt, vùng cao nguyên, Đông tháp miền tây, vùng qua su miền đông nam việt, toàn đảng đại việt mà tôi là tổng bí thư cử tôi liên lạc với các đảng phái thần pháp, các giáo phái để tính việc lật đông diệm ngay từ buổi đầu ông ta về nước. đó là tất cả những gì tôi đang làm và sẽ làm. nhưng có làm gì đi nữa thì tôi cũng chỉ để phục vụ quyền lợi của nước pháp các ngài. Chúng tôi đã từ lâu trung thành với Pháp. Rất cảm ơn Ngài Thủ Hiến. Tình tiêu tá tỏ ra vui vẻ, chỉ bớt phần khiếp sợ Nhưng vẫn lấm lét nhìn họng xuống luôn luôn hướng thẳng vào đầu mình, Cầm tập giấy viết thư ở trên bàn ngủ, Đặt xuống trước mặt trí. Viên thiếu tá ra lệnh. Ông sẽ viết theo những lời tôi đọc đây. Chí ngơ ngác dây lát, Nhưng vẫn cầm viết để chờ. Sài Gòn, ngày tháng năm tính gửi quý anh. xung dòng viết tiếp. Số tiền quý của đảng hiện tôi còn giữ là... Bao nhiêu nào? Dạ, còn 400.000 ngàn quan pháp và 3 triệu tiền đông dương. Nhưng vào đây tôi đã mua vàng, kim cương, hiện tôi có hóa đơn đây. Được, ông viết đúng như lời ông vừa nói đi. Đồ chứa, viết tiếp. Bất cứ lúc nào có lệnh của các anh, tôi xin hoàn trao lại đủ. Chấm cầu, tiếp những lời đồn đại vô căn cứ, xin các anh chưa tin. tôi thề không bao giờ trốn chảy cũng không có ý xấu chiếm đoạt tiền chung của đảng. chấm hết, ông ký tên đi. việt xong chỉ ngước mắt nhìn viên thiếu tá định hỏi, có lẽ có ý thắc mắc về những điều vừa biết. nhưng một tiếng độ nhẹ phát ra, không âm vang, bên ngoài có nghe cũng chỉ như tiếng một vật gì đó rơi mạnh xuống sàn. tên thiếu tá đặt tập giấy vào chỗ cũ, ngắm nạn nhân nằm gỡ đầu đã thành ghế hai tay dương một tuyệt máu đắng đì đa hắn rút khăn tay lau hết dấu vết ở những chỗ hắn nhớ đã chạm vào trên bàn cây viết nắm cửa hắn tắt đèn ra khỏi phòng khóa cửa lại xuống hết cầu thang hắn dự bàn tay với chào viên quản lý đội ung dung ra đường hắn vừa ngồi vào xe chiếc xe dép đồ phóng thẳng về phía bờ sông lật vào hai dòng xe xuôi ngược việc thủ hiến bắc việt bị ám sát được nhà đương cục biệt kín dịch gây xôn xao trong giới các đảng phái tại Sài Gòn và trong nhóm chỉ huy quân đội Pháp. Sáng hôm sau, tướng Paul Elie mới nhận được báo cáo chi tiết tìm hiểu của phong vi. Thiếu tá Savary, trường phong vi quân đội Pháp, xác nhận rằng việc bảo vệ Nguyễn Hữu Chí đã giao cho tên giám đốc công an Sài Gòn Lại Văn Sang ngay từ ngày Chí đến và trong suốt thời gian ở khách sạn Catina, nơi đây là trung tâm khu vực có an ninh tối đa. Chỉ đi lại trong thành phố đều có xe và tài xế riêng của công an đưa đón. Trước phòng trí ở, câu 2 cận về của giám đốc sang ngay đêm canh gác, kiểm tra khách đã vào, viên quản lý khách sạn là cơ sở tin cậy của phòng dị pháp. Sự kiện đáng trước xảy ra, theo báo cáo của Sao chỉ trong khoảng nửa giờ, bọn sát nhân gồm hai tên, một đóng bài thu táo pháp, quản lý khách sạn xác nhận đúng là người Pháp, nói tiếng Pháp rõ ràng, đúng giọng, tên này đã tung chất nổ có chữa thuốc mê cực nhanh, làm vô hiệu hóa hai tên khác. Và hạ sát trí bằng súng có bộ phận hãm thanh tiền lái xe không đó là pháp hay Việt lúc đó không ai lưu ý những xác nhận đến này mặc binh phục chúng đi xe dép của quân đội pháp 2 giờ sau mới phát hiện ra vụ án không còn dấu vết gì rất khó tìm ra tung tích hung thủ trong gần 300.000 lính pháp tại đây chỉ có bức thư chí viết gửi các đảng viên đại Việt là có thể làm căn cứ để nhận định thư không khí đó tiền này phân Trần là chí không trốn chạy không có ý định lấy tiền quý của Đảng thư mới viết xong chưa kịp gửi đi, kết luận đây là thanh toán lẫn nhau trong nội bộ về vấn đề tiền bạc. Lensdall vừa ăn sáng vừa đọc các báo cáo, theo thói quen hàng ngày, trong góc phòng tiến quản gia trung thành kiên nhẫn ngồi chờ chủ bóng Lensdall bất cởi thanh tiếng, ngước mắt nhìn tí. Khá đây, kế hoạch bốc hơi 22 hoàn toàn giữ được bí mật, bọn chúng kết luận là thanh toán lẫn nhau vì tiền bạc. Trung không đánh hơi thấy các thú mày Bỗng trung cổng đéo hai hồi, tí vội vàng đứng lên bước ra, chiếc taxi hai màu xanh trắng loại bốn ngựa đang thông dụng chạy thẳng vào sân và dừng lại trước thềm. Người tài xế bước xuống mở cửa sau, một người đàn ông trung niên đeo kính trắng, bận đồ màu xanh nhạt, tay xách cặp trời xe, khoan thai bước lên thềm. Lancelot Lê đã từ phòng khách đi ra, ông khách sang trọng tránh qua một bên nhận cho người tài xế bước tới bắt tay viên đại tá taxi à kính chào đại tá thiếu tướng bệnh giỏi họ kêu nhau vào phòng khách người tài xế taxi chính là viên tướng cao đài ly khai trình binh thế cùng đi với hắn và đóng vai người khách là lê khắc hoài bí thư của thế dịch tiếng pháp đại tá không quản vất vả lặn lộ lên đường núi bà đen thăm thế này không lý thế tôi lại sợ chết không dám về thăm trả lễ đến đến này, nhưng tôi đến với thiếu tướng chỉ khó nhọc chút ít. Thiếu tướng tới với tôi rất là nguy hiểm. Bọn pháp đang trao giải một triệu đồng giá cái đầu mưu lược của thiếu tướng đấy. Họ cất tiếng cười ha hả Đó tiểu cộng ly chúc nhau sức khỏe. Cách đây hơn một năm, sau những cuộc đối đầu bi quen lời trong đội bộ tương tá cao đài, chính Minh thế đá thầy bỏ bàn kéo theo hơn 2.000 quân vào đơn gia cạnh núi bà đen lập mặt trận quốc gia liên minh, tuyên bố chống pháp, chống việt minh, chống cả chính phủ bảo đại. những để đội theo ai, ủng hộ ai, che giấu làm sao được những hành động cướp của, giết người? hạnh cương cáo rào sẽ hoàn hoàn trao xuống của bảo đại kia, đó là hoàng thân cương đề. ông hoàng thân này đã thuyết bả sang nhật từ thuở thế còn ở lỗ trăn châu, nào thế đã biết mặt mũi như thế nào đâu? hắn chỉ nghe hơi là cương đề xuất ngoại đề cầu cứu nhật đánh đuổi dùng bọn pháp, những pháp đầu hàng. Chẳng thấy nhật chút cần để về. Tuy vậy, thế vẫn đều đào tôn thờ ông hoàng đó, cốt để chai lấp đi cái xấu xa, đã làm tai sai cho Pháp, từng được chứng tay một thiếu tá trường phòng di Pháp gắn cho cái lòn thiếu tướng giả hiệu. Thế còn tính toán thiệt hơn. Thế tiền bạc mình cướp của dân còn nhiều gấp trăm lần tiền lương Pháp trả, mật khác làm cận tướng cho đức hộ Pháp phòng công tác, vừa bị ràng buộc, vừa chẳng bằng ai. Vậy là thế ly khai để tung hoành một cõi nhưng vừa ra đường vài tháng, hắn đã bị bao vây bốn phía, Việt Minh chẳng dung, Pháp cũng chẳng tha, Phạm Công tác ra lệnh diệt tiến phản đồ, bảo đại tuyên bố đặt thế đã ngoài văn pháp luật. Trong bước đường cùng, Thế đang khoanh tay chờ chết, bỗng một ân nhân xuất hiện. Thiếu tá Lucien Connell của Syria đang nằm ẩn phục trong bộ tư lệnh quân đội viên chính Pháp. Connell lập kế mờ vòng vây về phía Pháp cho Thế rút chạy, đội bí mật cướp thêm súng đạn và tiền và la con mắt thần đã chỉ đường cho hắn được gặp Konin. Hắn nguyện trung thành với chủ mới. Cách đây hơn 10 ngày, Đại tá Lensdell thay mặt Trung tâm CIA tới tận một khu thăm mán, công nhận cấp thiếu tướng của hắn, cấp thêm vũ khí, trả lương liên tục cho hơn 2000 lính, tất cả bằng hai ba lần pháp cấp trước đây, thế tập trung toàn thể đàn em quỳ hôn lá cờ Mỹ đầy sao, tuyên thệ trung thành phục vụ thủ mới. Thế hết mực xúc động khi Lensdell trao cho hắn quà tặng của Tổng thống Hoa Kỳ, Một khẩu súng ngắn có khắc tên, một vali đầy áp tiền Đông Dương và cặp quân làm thiếu tướng khi đã về, lẽ sẽ đeo căn dặn hắn. Tránh đụng độ, em bình ẩn kín, luyện quân, dưỡng quân, không cướp bác của dân khi đã có tiền Mỹ trả để giải tỏa lòng căm phấn lâu nay của dân, gây ảnh hưởng chính trị sau này. Giờ đây, để chứng minh vững lời của mình, thì báo cáo. chấp hành lệnh của Đại tá tôi đã phân tán từng đại đội vào sâu trong rừng ngày đêm luyện tập nhờ ăn no mặc đủ tinh thần quân lính phấn chấn chỉ trông chờ đại tá dùng đến anh em sẵn sàng lao vào lừa đỏ biểu lộ lòng trung thành với đại tá trương nhiệt tình của thế bày tỏ lên sẽ đèo vốn là con người lạnh lùng cố làm nó về cảm động nắm chặt cánh tay thế thân mật tôi được chính phủ mỹ giao nhiệm vụ giúp bông diềm về chập chánh giữ lấy nước việt nam này khỏi bao tay cộng sản nhưng hiện nay Ông Diệm phải đối đầu với nhiều khó khăn. Được Thiếu tướng thật tâm cộng tác với ông ta lúc này, tôi coi như phục vụ cho chính quyền, lợi ích của nước Mỹ vậy. Riêng đối với tôi, Thiếu tướng phải là cố vấn của tôi đây. Thái độ cười mở của tiên đại ta Xê-a khiến thấy hỡi lòng, hơi giả. Hắn cười thật tươi, lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt đám nắng. Không dám, thì tôi chỉ nhận làm một thuộc viên giết quyền sai bảo của đại tá Sẵn sàng nhận lệnh và được đại tá tiên dùng đã là một vinh hành của tôi rồi. Lên sợ đèo cười lịch sự. Những khi cần nhiều ký nội tình ở đây, cần biết rõ những con người quanh tôi, đôi phong tục tập quán và nhiều thứ khác nữa, có phải tôi cần đến thiếu tướng đúng không nào? Hàn thoát rượu đầy ba ly. Nào, mời thiếu tướng, mời ông Hoài, chúng ta nâng lệ chút sự hợp tác tốt đẹp. Mạnh dàn tung tiền mua thuộc thế với 2.500 lính, có thể Lensdale đã thật tình khi gắn cho thế chức danh cố vấn, với hiệu đó nội bộ cao đài không ai bằng thế. Đã có được một lực lượng trung thành ém cảnh giao phái cao đài, một đối thủ mạnh chiếm cứ vùng chiến lược có núi, có rừng ở sát nét Sài Gòn, trong khi Diệm chưa có lực lượng trong tay, Lensdale có đó là một thắng lợi, nhưng không chỉ dừng ở đấy, nhưng hắn đã báo cáo về trung tâm phân hóa các lực lượng vũ trang giao phái đạt hiệu quả cao có thể chuyển một phần ba lực lượng của pháp thành của diệm hắn đang nhắm vào cao đài ở tây ninh và không ai hơn thế sẽ giúp hắn thực hiện âm mưu này sau thế hắn đang tính đến nguyễn thành phương trung tướng tư lệnh quân đội cao đài nắm quân triệu hy 20.000 quân an ngư phía bắc và đông bắc sài gòn hắn đang hỏi thế về phương được biết vợ cả của phương nguyên là nữ đồng trinh được phòng công tác truyền vào cung thờ phụng thần thánh Hồi đó Phương mới là sĩ quan cận vệ, tác đem cô gái ấy gả cho Phương. Sau nhờ lập được nhiều công, Phương được phong cấp tướng, vợ trở thành nữ phối sư trong số 36 phố sư của tòa thánh. Từ đó vợ chồng Phương có nhiều quyền thế cả trong việc quân, lẫn việc đạo trong giáo phái cao đại Tây Ninh. Mới đây, khoảng một năm, Phương đã lén lút mua một cô gái trẻ làm vợ bé. Cô này sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ bị Pháp giết hại trong một trận càn. Được bà con đem về nuôi dưỡng, nuôi gà bán cho Phương. Phương giấu cô vợ bé trong một biệt thự ở Sài Gòn, hết lòng yêu thương săn sóc. Lên Sỹ Đèo đã bàn mưu vi thế, báo cho vợ Phương biết, suối bắt cóc cô vợ bé về trị tội. Vợ Phương quá ghen đã tay ngay, nhưng trên đường đưa cô ta về, thế lại bố trí giải thoát. Lên Sỹ Đèo cho tiền tài sai có tài giao dịch, có tướng đạo mạo, lại giàu tiền bạc, đóng vai hiệp sĩ, dọc đường gặp chuyện bất bình can thiệp, đó là Ngô Trọng Hiếu. Hiếu không những đem trà của bợ bé Nguyễn Vẹn Lại cho Phương, mà còn tặng một biệt thự riêng tại thủ đức kín đáo để Phương yên tâm cất giấu cái hạnh phúc của mình. Ngô Trọng Hiếu trở thành bạn tâm giao của viên Tư lệnh cao đài. Sau vụ này, thêm vào một vài tin tức do Hiếu cho biết, Phương Nhi Đức Hộ Pháp cố ý hào uy tín của mình đã tước binh quyền giao lại cho tướng Nguyễn Văn Thành. Mầm phản chắc manh nha Hiếu đang âm thầm nuôi dưỡng tiếp hơn này hết. Thế biết? Lensdale đang lo về lực lượng phê phái đối lập quy Diệm, hắn đã sức lập công với chủ. Vừa rồi tôi cùng ông Hoài bàn với nhau, định giúp đại tá một tay giải quyết vấn đề Bảy Viễn, khi bọn này chẳng đáng gì, nhưng cũng là con mũi vo ve làm cho đại tá khó ngủ. Trước đây tôi có quen với Thái Hoàng Minh, hiện là Trung tá tham mưu phó của Bảy Viễn, tên này có khả năng và can trường, đã từ lâu tôi biết hắn không ưa tư hiếu. Vừa là tam mưu trường, vừa là em đề của bảy viễn. Hai đứa đã hụt hạc nhau. Đây là một sơ hở nguy hiểm cho viễn, nhưng có thể vì chủ quan, viễn không thấy. Với chúng ta, đó là một thuận lợi để lôi kéo Thái Hoàng Minh. Được hắn, đại tá không còn lo gì viễn nữa. Lesdell rất mừng, vì chính vấn đề Bình Xuyên đang hoành hành ngay tại Sài Gòn này làm choán rất quan tâm. Như vậy là thiếu tướng đã có diệu kế kéo được binh về với chúng ta những ngày còn hàn vi minh đi làm công cho triệu vĩnh kỳ một thương gia hoa kiều hiện nay là bang trưởng châu châu ở chỗ lớn kỳ thương binh đã đem đưa cháu gái cả cho làm vợ hồi viễn ở bưng về đầu pháp kỳ dụ vào thế của viễn làm ăn và qua giao dịch thân thiện viễn đã tuyển lựa minh và làm cận vệ gật nhắc lên đến sĩ quan tham bưu bản chất của kỳ là tham tiền cần dựa thế đại tá thỏa mãn hai điều đó tôi tin là hắn sẽ dương binh cho đại tá lesdale gật đầu tán thưởng Nhưng kỳ làm ăn gì với viễn? Đa số tư sản Hoa Kiều ở chợ lớn, ngoài việc buôn bán công khai, chúng vẫn lén lút buôn lẩu thuốc viện, vàng bạc kim cương, ngoại tệ. Nhờ đó chúng đất mau trở thành tỷ phú. Nếu đại tá cho kỳ nắm độc quyền phân phối thuốc viện, tôi cam đoàn sẽ đem mình về với đại tá và phân nửa xúc quân của viễn sẽ theo mình. Ok, tôi sẽ ra lệnh cho thiếu tác còn nền cùng giải quyết vụ này với thiếu tướng. Thế đứng lên. Chúng tôi đến để bàn với đại tá có việc đó thôi, xin tạm biệt để tránh làm mất thì giờ của đại tá. hắn chục trực nón nỉ lên đầu và cười. Xin thư lỗi cho kẻ sống ngoài vòng pháp luật, buộc về cải trang. Lên sợi đèo cũng cười vui vẻ, đi thần tiện khách trà xe, trực xe lại lăn trên sân sỏi, chạy thẳng đắc cổng. Ba căn biệt thự chiếm một khu vùng góc hai con đường giao tiếp, đường Pasteur và Cheselop, trung tâm thành phố Sài Gòn từ chiều những chiếc xe hơi đua kiểu loại đua màu sắc lần lượt lướt vào ngõ tối rồi mất hút sau so dãy hàng đào kín đáo bên ngoài trông như khu biệt thự đã yên ngủ hiền hòa nhưng vào bên trong thấy những họng súng cực nhanh những thùng lưu đạn luôn luôn thức tỉnh bảo vệ cho bộ phận chỉ huy CIA đang đáo riết thực hiện chiến dịch mở đường đưa Ngô Đình Diệm về chấp chính trong phòng khách căn nhà hướng ra đường Pasteur đang có cuộc họp khá đông người và tiếng trung tá Seiya trợ lý của Lensdell chủ trì, tất cả đang chăm chú nghe báo cáo công việc của từng điều viên mật. Những tên này đã được cấp phép ra vào công khai để nắm các chức quyền trong chính phủ mới sẽ hình thành khi diệm về Sài Gòn. Điểm mặt từ trái qua phải hay dãy bàn dài có những tên chẳng xác lạ gì ở Sài Gòn này, Ngô Trọng Hiếu, Nguyễn Ngọc Lễ, Lê Ngọc Chấn, Nguyễn Bảo Toàn, Phan Huy Quát, Trần Quốc Bửu, Kiều Công Cung, Nguyễn Gia Hiếu, Hoàng Văn Chí, Trần Văn Đỗ, Trần Trung Dung, Trần Chánh Thành, Huỳnh Hữu Nghĩa, Nguyễn Hữu Châu, Lê Văn Nghiêm, Đỗ Mậu, Nguyễn Trân, Lương Duy Ủy. Có những tu sĩ áo dài đen áo nâu, có những hoa kiều mang họ Triệu, họ Tào, các bang chủ triều Châu Phúc Kiến, tất cả đang gấp rút chuẩn bị cho kịp ngày 25 tháng 6 tới, chỉ còn một tuần lễ đón nhà tri sĩ Ngô Đình Diệm. Cũng trong thời gian đó, lên Sở Đèo trong biệt thự kế bên đang tiếp chuyện với hai nhân vật quan trọng nhất là giám mục Ngô Đình Thục và bào đệ Ngô Đình Nhu, một công chức của thực dân Pháp, tông sự tại nhà Bác Cổ Hà Nội. Nay khoác danh vị tổng bí thư đảng Cần Lao nhân vị vừa mới chào đời. cả ba đang bàn tính chọn người đưa vào nội các của chính quyền liên hiệp Pháp Mỹ. Lenzel nói lại cho Thục và Du biết ý đồ của phía Pháp. Hôm họp hai bên, phía chúng tôi có đại sứ La Collins, tướng Ordaniel. E và đại tá randy kitter. Pháp cũng có 4 đại diện do tướng paulie cầm đầu. tuy đó có sự thỏa thuận giữa hoa thịnh đốn và ba lê rồi, tướng ealy vẫn tỏ ra gay gắt. ngược lại đại sứ collins thì hoa hoãn và khiêm nhường. vì vậy cuối cùng hai bên đã vui vẻ thỏa thuận về thành phần đội các mới. khi trở về, đại tướng o'daniel đã giải thích rằng thành phần nội các của chính phủ liên hiệp chẳng phải là vấn đề quyết định sự thành bại, mà cái chính là bên nào nắm được ưu thế chính trị nghĩa là được đông người ủng hộ ưu thế này vào phía ta đang có chiều hướng phát triển thuận lợi tôi cũng đồng ý là lúc này chúng ta càng nhân dần cứ tỏ ra còn ưu thế hoặc có ý chịu thua không để cho đối phương thấy được tiềm lực của chúng ta càng mạnh dần càng tạo cho pháp chủ quan mà không phòng bị Giám mục ngô điện thuộc vẫn trầm tư lắng nghe trong khi nhu nôn nóng đại tá cho chúng tôi biết rõ về điều kiện của pháp vẫn với bộ mặt thản nhiên lê sự đào chậm rãi nói họ đòi để tương hình nắm quyền tổng tham mưu trưởng lê văn viễn giữ bộ quốc vụ khanh nắm lực lượng công an thành phố hoa hào có 4 bộ nội bộ kinh tế canh đông và bộ quốc vụ khanh dành cho trần văn xoáy cao đại có 5 bộ thông tin lao động xã hội thứ trưởng nội vụ và bộ quốc vụ khanh cho nguyễn thành phương nhu hốt hoảng tái mặt các vì đã thỏa thuận như vậy sao lê sự đèo mỉm cười hắn coi thường nhu hai cố ý đề Nhu nhận thấy sự châm biếm trong nét cười của hắn Đại sứ Collins và cả đại tướng O. Daniel đã mạnh gian chấp nhận ngay Giấm bộc thục như mất vẻ bình tĩnh Ông ta ngước cặp kính gọng vàng lên chăm chú nhìn thẳng vào mặt viên sĩ quan CIA Nhưng lancelot vẫn không rời nụ cười mỉa mai thứ hai ngày nếu tôi là đại diện phái đoàn, tôi cũng vui vẻ chấp thuận Hai anh em thục Nhu ngơ ngác đều ngưng lại giây lát, thế cả hai còn chưa biết phản ứng ra sao, hắn tiếp. Nếu ta chỉ chăm chú ngó vào thành phần nội các mới này, bảo đại văn lão quốc trưởng nhé, trên ngựa so ghế lão quả phải đối lập quân đội, công an văn là của Pháp, thì phía chúng ta Hoa Kỳ và ông Diệm có gì? Có thể bất cứ ai, nhưng không phải là tôi đâu nhé." Hắn hòa tay lắc đầu đợt tiếp. "Cũng cho chính phủ mới này của Pháp chứ gì?" không phải vậy đâu, đó chỉ là căn nhà trọc vá, lại không có nền. chủ căn nhà không có quyền quản lý, người chủ là ông diệm của các ngài, đô la nằm trong tay, trên danh nghĩa họ nắm chức quyền quân đội nhưng ai là người trả lương cho chính họ và cái quân đội đó, ông diệm đấy. tuy nhiên chưa đủ, chính phủ còn phải được dân chúng ủng hộ và làm thế nào để được dân chúng ủng hộ, đó là phần việc đang đòi hỏi ở chính các ngài hai anh em thuộc nhu càng nghe càng tỏ ra khâm phục, lên sự đều đưa thuốc lá mời nhu rồi hỏi. Huyền đồng bí thư cho biết nội tình hiện nay của giáo phái hòa hảo, nhu tỏ ra quan trọng. Tôi đã cho người xuống tiếp xúc với ông huỳnh công bộ, thân sinh đa huỳnh phủ sổ. Ông ta tuyên bố chỉ lo việc đào cho tiền đồ, còn đối với chính phủ, ông ta sẵn sàng ủng hộ nếu có chính sách đúng đắn về vấn đề tự do tín ngưỡng. Ngoài đó chúng tôi cũng có vài ba lần Tiếp xúc thẳng với hai viên tưởng Nguyễn Giáp Ngộ Và Lâm Thành Nguyên Cả hai chịu hợp tác, Có điều chúng ta có thỏa thuận hay không Với những điều kiện của họ Điều kiện gì? Tiền ư? Địa vị ư? Thưa cả hai Đã từ lâu Ngộ và Nguyên Không chịu đừng dự quyền chân bán xoài Tuy xoài được pháp cho dự trực tổng tư lệnh lực lượng Thỉnh thoảng chúng lại đáp mặt chống nhau Bắn nhau thực sự pháp phải can thiệp đánh trong hai tên này tạch riêng ra kiểm soát hai vùng và tạm phong lên cấp thiếu tướng những chứa chuyện thực nay chúng đòi được chỉnh thực phong tưởng cấp bậc của quân lính của chúng phải giữ nguyên và trả lương theo lịch chính quy nhất là vẫn giữ nguyên vùng đồng quân trước đây của chúng chúng được thu thuế của dân chúng vùng chúng đang kiểm soát tôi thấy chúng tệ quá rồi nên còn đánh đó Lãnh sự Đeo cười lắc đầu có gì mà đánh đò Các ngài tự tính, nếu phải dùng sức mạnh để đánh dẹp 20.000 tên vũ trang sẽ hào tốn bao nhiêu tiền? Đó là chưa nói đến tất cả về chính trị. Này chúng ta chỉ cần bỏ ra một số tiền, chắc chắn là ít hơn nhiều so với tốn phí chiến tranh, và một lời hứa hẹn trong khi thế vật lực lượng của ta còn yếu. Để phân hóa chúng, dùng làm tay sai, vấn đề về sau này sẽ là lý lẽ của kẻ mạnh. Chấp nhận ngay đi, trước mắt chúng ta cần vô hiệu hóa âm mưu của Pháp còn về tương lai không có chướng ngại gì đủ sức cản đường chúng ta nữa như vậy là phía cao đài chúng ta đã kéo được mười ngàn lính của hai tướng phương và thế đủ sức chống lại phân nửa số quân của phạm công tác nhóm bình xuyên thái hoàng minh chịu về đầu hàng hắn ta hứa sẽ cắt đầu bày viễn dâng nộp bây giờ nếu chúng ta kéo được ngộ và nguyên với phần ba quân số của lực lượng trần văn soái hắn sẽ bị cô lập và trước sau gì cũng phải hàng phục có thể chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta sẽ dẹp yên được tình trạng siêu quân, các cứ, tình trạng hỗn loạn đang làm cho dân chúng ớn lạnh, mất lòng tin, họ sẽ biết ơn ai là người có công đem lại cuộc sống ổn định cho họ. Tôi xin nhấn mạnh, tòa bạch ốc không cho phép gây thành nội chiến ở miền Nam lúc này, vì như vậy chỉ có lợi cho cộng sản mà thôi. Giám mục Tục từ đầu chỉ ngồi nghe suy ngẫm, Tuyên Lê Đào đã giải đáp được các điều mà ông ta thắc mắc, băn khoăn đến lo lắng. Nhưng vốn là con người trăn trọng, ông ta còn nhỏ nhẹ nhắc thêm. "Tôi xin phép lưu ý đại ca, Tống Nguyễn Văn Hinh còn nắm quyền tư lệnh quân đội, còn ảnh hưởng trong binh lĩnh quốc gia, muốn lập quốc pháp, theo thiện ý của tôi, đó vẫn là một nỗi trịch mặt." Lên xe đèo trân trọng giải đáp. "Xin ngài rất mục yên tâm, tôi đã thấy trước vấn đề này từ ngày đầu đặt chân đến Sài Gòn." Tất cả lực lượng tay chân và ngay quân viễn chinh Pháp ở đây chứ phải là vấn đề khiến chúng ta phải quan tâm nhất. Với đà này, sau một thời gian ngắn tình hình chắc chắn sẽ ổn định, miền Nam sẽ là một nước cộng hòa, ông Diệm sẽ là tổng thống, còn ngài, vâng, chính ngài giám mục sẽ là Hồng y Giáo chủ của Giáo hội Việt Nam độc lập. Cạnh ngài sẽ có khâm mạng tòa thánh và Vatican, cô Hồng y Giáo chủ Hoa Kỳ Spellman làm cố vấn. Không chỉ 23 triệu giáo dân ở đây, mà cả nhiều triệu con chiến của hai vị cố vấn sẽ đứng sau ngài. Hoa kỳ có đỡ sức mạnh bảo trợ cho nước cộng hòa miền nam này đứng vững lâu dài. Thế giới tự do công nhận quốc gia này là một thành viên. Nhưng ngay từ bây giờ ta phải tập trung sức lực, khẩn trương hoạt động. Tòa bạch ốc đã dự trù nhiều triệu đô, nhiều phương tiện chiến tranh để kịp thời đối phó với đối phương đáng quan tâm nhất là cộng sản Bắc Việt. Những liên lẽ sắc bén và đầy sức thuyết phục đó. Hình như đã giải tỏa được hết bao nhiêu mắc mớ của thuộc và Nhu, cả hai đều vui vẻ, từng chừng con đường đầy chông gai phút chốc đã được dọn sạch sẽ để đón ngô định diệu về. Lê Nguyên Vũ nhìn tâm lịch trao tường Ngày mùng 2 tháng 10 năm 1954 Hai chữ chủ nhật màu đỏ nổi bật trên bìa xanh đậm nhạt in cạnh chùa một cột, nhìn qua kính cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn mưa màn mưa xiên xiên, gió lay nhẹ cành liễu rủ, tròn lá xanh mượt, đồng đưa bộ tóc dài sụng nước. Thì trên cửa đã vào, chiếc đồng hồ cổ, hộp bằng gỗ mun vẫn bóng lỏng. Mỗi lần ngồi đây, bộ có thói quen ngắm qua lắc nhìn, hình mặt trời ông ánh chuyển động không mệt mỏi. đã mấy năm rồi anh vẫn thấy nó cần cù, kiên nhẫn ghi dấu thời gian. chiếc kim dài bông rung nhẹ, tam tiếng chuông cách quán đều đều. Ngân cao vào trong, giới thiệu sổ nhẹ, nhẹ từng một điểm giờ nghe khá rõ. Chú nhỏ cao gầy, nét mặt lạnh lùng, kêu hẳn về sinh động tuổi thư, bước đi nhẹ nhàng, đôi dép như không chậm nền, kiểu di chuyển khi phụ lễ trước bàn thờ chúa. Chú đến cảnh vũ, khoanh tay lễ phép. Thưa thầy, cha vừa đi làm lễ về, đang giờ ăn sáng, cha mời thầy ngồi chơi chốc lát. Cảm ơn em, tôi chờ bú nhìn theo chú nhỏ đi vào phía hành lang âm bù tối giữa hai dãy phòng có hai hàng cửa đối diện nhau đóng kín chú nhỏ hầu linh mục bổ dưỡng đã quen biết bú mấy năm rồi chú cũng theo cách xưng hô của cha dưỡng với bú bằng thầy do anh vừa theo học đại học vừa đi dạy tư tại trường trung học Nam Đồng của dòng chú cứu tế ở Ô chợ Dừa Hà Nội trong những năm ở trung học Alexander qua nhà trung Thanh Hóa có các linh mục nước ngoài giảng dạy giáo sư linh mục Ponce rất mến Vũ, thường cho phép anh ở lại trong khuân viên nhà Chung kể cận cha. Nhờ đó Vũ quen biết Linh mục dưỡng mỗi lần từ Hà Nội vào thăm cha Ponce. Hội đó cha dưỡng tưởng rằng Vũ là tập sinh của nhà Chung nên mấy năm học ở đại học này cha dành cho Vũ tình cảm khác đặc biệt. Cửa chính hướng ra khoảng sân rộng, bên kia là góc trái giảng đường đại học văn khoa. Bốn năm qua Vũ đã gắn bó với nơi này, giờ đây tất cả đều vắng lặng, trường không còn mở lại từ sau hè. Bức tường đều ẩm ướt trước đây Vũ không chú ý, bây giờ nhìn lại như xa lạ, mấy bụi cỏ mỏng manh vươn lên từ sát chân tường, bám vào các lỗ xoáy mòn trên mặt đá. Thế mà Trương Thoát đã hơn 4 năm kể từ tháng 6 năm 1950, bố nhận lệnh vào Sài Gòn không phải để công tác mà để học thêm. Đã một lần từ ra Bút Nghiêng khoác thanh mã tấu lên đường, đang hăng say quần áo với quân tù, trong tình thương của đồng bào, đồng chí, bỗng anh phải giật táo ra đi vào vùng địch chiếm. Lúc đầu Vũ không khỏi băn khoăn, nhưng thủ trưởng cơ quan trung tâm đã giải thích. học cũng là đồng bộ, cứ học đi, giật đứng mạnh băng cơ nhân có như đồng chí đã cướp được súng giặc để đánh giặc rồi. Cách đây 4 tháng, ngày đi nhận bằng, Vũ cảm thấy mảnh giấy ấy như có sức mạnh trên tay, súng đã cướp được rồi, anh nghĩ, nhưng bao giờ mới khai hỏa và khai hỏa như thế nào? Đó cũng là những ngày sôi động giữa Sài Gòn, trên tháng điện biên phủ tin về hiệp định đình chiến sắp ký kết, pháp rút quân khỏi miền bắc, chính phủ ta về thủ đô, người hoan hỷ náo nức, càng dâng nhắc lo sợ. Vũ được bí mật đưa ra ngoài học tập, quá đặc biệt. Anh chị em, đồng chí khác được tập trung đông vui thảo luận đường lối chính sách, chuẩn bị cho ngày tiếp quản thủ đô. Anh thui tuồi một thầy một trò trong một trang trại vắng vẻ ở khu căn cứ vùng Trung Du, cách biệt với tất cả. Tuy vậy không khí hồ hởi những ngày hòa bình lập lại. Minh Bắc Giải phóng vẫn lan tràn vào tận trang trại này. Học hết khóa, được lệnh trở lại Hà Nội để bảo nam, Vũ đã sung sướng được thủ trưởng trung tâm gọi anh đến gặp. Cuộc gặp gỡ thật xúc động, vẫn đồng chí quan thuộc ấy, mấy năm trước tóc còn xanh, nay đã lốm đốm bạc, nhưng người vẫn nhanh nhẹn, thoải mái ông nhìn Vũ, cười nói ngay. Mới bốn năm mà coi ra đã lớn lên nhiều. Ông ngắm Vũ gật gù. Xem nào, quả là yếu tố của tinh thần bình mẫn, đẹp, yếu tố chinh phục. Ha ha. Ông cười thành tiếng. Thư sinh, chất phát là yếu tố bất ngờ đấy, kẻ tu đã dễ mất cảnh giác chứ ráng vài học trò này. Ông hỏi luôn, sao đã được tập huấn kỹ càng về nhiệm vụ rồi, bây giờ nhận quyết định vào làm công tác lâu dài, còn băn khoăn gì nữa không? Hỏi nhưng không chờ bố trả lời, ông thấp giọng tha thiết. Gần 6 năm bà cụ vắng tìm đứa con trai một của mình, nhớ lắm, tôi đã suy nghĩ, tính toán, định bố trí cho đồng chí về thăm mẹ trước khi đi, nhưng cuối cùng thế cách nào cũng bất lợi. Hiện nay ở đâu cũng có kẻ xấu dự thời cơ trốn chạy vào nam Đồng chí đã có công xóa dấu vết cũ trong 4 năm nằm yên trong Hà Nội, đã mở được quan hệ với các đầu mối thù, chúng ta để xấu hội lúc này thật đáng tiếc, đành chấp nhận hy sinh tình cảm vậy thôi bố xúc động trước những lời nói và thái độ thiêng ta đó. thật vậy, bố không có điều mong muốn nào hơn là gặp lại mẹ lúc này. bố mất sớm, nhà chỉ còn mẹ và bốn chị em gái. mẹ thương bố nhất, vì chỉ một mình bố là trai. mấy năm qua, các chị tìm cách nhăn bố. mẹ chồng khóc hoài nhưng làm sao được? bố đã cắt đứt mọi liên hệ, xóa bỏ hết các dấu vết về quê hương, làng xóm, gia đình đối với người khác ở Hà Nội. làm sao có thể về gặp lại mẹ? bố đang nghĩ trước đến điều này trân thành trả lời thủ trưởng thưa đồng chí tôi hiểu xin sẵn sàng nhận nhiệm vụ thủ trưởng gật đầu nhẹ nhẹ vẫn với giọng đang hạ thấp xuống đó ông nói tiếp đành đoan đồng chí trở vào hà nội còn phải làm việc ít ngày nữa với đồng chí trợ lý thành minh cần nghiên cứu thật kỹ địa bàn hoạt động nắm vững tình hình miền nam đặc biệt là tình hình ở sài gòn trước khi lên đường đồng chí thành minh đã vào hà nội mấy hôm nay rồi đành phải gặp nhau ngay trong đó để tranh thủ giải quyết cùng lúc nhiều công việc khẩn cấp khác. Lúc này kẻ thù của chúng ta đang bay chứ không phải chạy. Chúng vượt hàng ngàn cây số nhào vào miền Nam như bướm ma thế lửa, không cho phép ta đi bộ ngắm trăng đâu. Ông ngừng giây lát, nhắc thêm về nhiệm vụ công tác của vũ, rồi bắt tay kéo ôm vũ. Cuộc chơi tay ngắn ngồi nhưng lúc này nhớ lại, vũ cảm thấy xuống sàn. Tiếng dậy ra từ phía hành lang vang vào khi nặng khi nhẹ, cắt đứt dòng suy tư của vũ anh nhìn đón bước đi quen thuộc của giáo sư chất học Đông Phương Linh mục bồi dưỡng ông ta đã đứng ngay trước cửa người tầm thước nhưng to ngang dáng hơi lệch về chân thấp chân cao vẫn với chiếc áo dài đồng trắng có dây buộc bên hông vẫn cặp kính cận dày làm bóng thêm bừng chán hói tàu đang mừng đỡ ông bồi tiên lên trước vũ thầy vũ tưởng bỏ tôi đi trước rồi nghỉ hè đi những đầu mà biệt biệt có gì vui không Vũ xích nhẹ bàn tay mập mạp Anh không trả lời và câu hỏi của linh mục Tỏ ra mình cũng bừng đỡ vẫn nôn nóng được gặp ông ta Cha mạnh giỏi Trên đường về đây tôi cứ băn khoăn không biết còn gặp cha được không Giờ gặp được cha quả là may mắn Trở về thấy tiếng hạ bỏ đi gần hết Tôi đến xin ý kiến cha Đi nam mới ở lại Cha dưỡng kéo vũ cùng ngồi xuống Gặp mắt trợn trường sau làn kính trắng Nhìn thẳng vào mắt anh Ông ta hỏi lại Ở với Việt Minh Cộng sản là có điên không đấy? Thế đà cha đã quyết định đi Nam Nếu ngày mai thầy mới tới, sẽ không còn gặp tôi rồi Vũ thở dài nhẹ nhẹ Kẻ cũng lạ thật, chúng ta cùng hoạt động chung trong Chí hội Hòa bình Thế giới Cha đã từng giơ tay đòi hai bên chấm dứt chiến tranh để thôi chém giết Nay đã có ký kết đỉnh chiến, cha lại bỏ đi vào Nam Chính tôi cũng đang băn quan như vậy Nhưng bất ngờ các cha đồng dòng ở Sài Gòn tìm, đã tìm, buộc tôi vào tiếp tục dạy đại học và giao cho sang sớm mai đi. Tôi cũng đã suy nghĩ, chúng ta ai chẳng mong muốn có hòa bình, nhưng phải là, phải là... <cười> Linh Mục ngừng lại, xoa trán vò đầu, cố tìm một tiếng gì diễn đạt cho đúng ý, cuối cùng chật lưỡi. Phải là loại hòa bình không cộng sản kia. Ông ta đưa tên bình về phía trước, hai bàn tay đặt xuống bàn. Nhưng muốn ghé gần lại người đối thoại Các cha dòng cho tôi biết Miền Nam sẽ thành một quốc gia độc lập Như Đài Loan của Trung Hoa Giữ sự bảo trợ toàn diện của Mỹ Như vậy thì Loại hòa bình ở miền Nam Không phải là hòa bình trong tay quân đội Pháp Cũng không phải là Cộng sản Việt Binh Mà thực sự là của chính phủ Ngô Đình Diệm Một con chiên trung thành của Chúa cứu thế Ông Diệm sẽ cương quyết xây dựng Một nền hòa bình đúng theo ý Chúa Trong những năm gần gũi Vũ Đen Diệu Cha giáo sư chất nọc cổ điển này xuất thân từ một gia đình quan lại ở triều đình Huế, bản chất phong kiến, tôn sùng đạo khổng. Ông ta từng thuyết tao với một xã hội trong đó là tôn ti trật tự theo kiểu quân sư phụ dân. Thứ đó rằng, mỗi khi giảng bài, ông ta vừa làm buồn phận tông đồ của một cha cố, vừa không quên để thêm vào từ chương của tứ thư ngũ kinh những lời của Chúa Giêsu Kitô nào bình đẳng, bác ái, nào thương yêu nhau như anh em ông tin rằng trong một xã hội mà tất cả đều là con chiên của Chúa, mọi người đều theo lời khổng mạnh chịu ăn phận thủ thường thì hòa bình sẽ vĩnh cửu. Vậy mà bây giờ ông ta thốt ra những lời mang tính chính trị thời cuộc, đó rằng ông đã quan tâm nhiều đến những gì các cha cố ròng từ Sài Gòn ra tâm sự. Hai má của linh mục nhảy xuống quá sướng cảm, run nhảy nhè. Vũ Thượng thấy biểu hiện cảm xúc đột ngột đó, những khi cha đứng nguyện cầu trước bàn thờ Chúa. Anh ngồi im lặng quan sát, tin rằng ông ta sẽ nói rõ ràng với anh niềm cảm xúc đang trào lên trong lòng ông. Anh là một sinh viên tin yêu của ông, anh sinh ra trong một gia đình nho giáo, từ nhỏ đã học chữ Hán, đọc thông được tứ thư ngũ kinh, vì vậy anh vào Hà Nội học. vì linh mục giáo sư chết nọc Đông phương này rất ngạc nhiên về sự hiểu biết của anh, đem lòng quý mến anh đặc biệt. Hơn nữa, linh mục Dương Bảo vẫn tưởng anh là tu sĩ và cha Pompe đã qua đời, là cha linh hồn của anh. Ngoài ra, còn các hoạt động trong Chi hội Hòa bình Việt Nam nằm trong Hội Hòa bình Thế giới bị bơm hồi bấy giờ do bọn đế quốc chi phối. Chi hội Hòa bình Việt Nam được thành lập, kết nạp bọn đại Việt, quan lại và một số giáo sư, bác sĩ. Chúng mời anh Mục Dương Bảo làm chủ tịch danh dự và đề nghị mở rộng tổ chức đa trong sinh viên. Bố được chọn mới đi vận động, được bầu vào ban chấp hành làm ủy viên tổ chức. Bám vào thiên tùa giáo Bám vào dương bào làm chú dựa Có lợi trong hoạt động của vũ sau này Được cấp trên chấp thuận Anh càng lui tới gần gũi dương bào Chứng được cảm tình và lòng tin của linh mục Cha thường không dày dặt tâm sự với anh Cha đang thấp giọng tỏ bày Những băn khoăn của tôi đã được các cha dòng giải đáp Chúa đã nhận lời cầu xin của chúng ta Ban cho chúng ta hai điều ước nguyện Một quốc gia độc lập Một giáo hội độc lập Ông ta ngừng lại làm dâu thanh giá để lấy bình tĩnh sau cơn xúc động, giọng căng thân mật. Nếu một tháng trước đây, thầy về gặp tôi hỏi đi hay ở, thì như đối với khá đông các con chiên đã đến hỏi, tôi đã trả lời. Đi ở là tùy hoàn cảnh và ý riêng của mỗi người. Nhưng lúc này, tôi mệnh dàn khuyên thầy di cư bảo nam. Với tính nam học, với sự thông minh, với tính ham học, với sự thông minh, thầy vào đó, luận án tiến sĩ thầy đoạt được không khó. Tương lai sẽ nhiều hứa hẹn, những người bạn của chúng ta hiện nay đã quy tụ xung quanh ông Diệm, tháng trước họ đã tới nhắn tôi tìm thầy, thúc thầy vào sớm. Vũ thoáng nghĩ rất nhanh, những người bạn đó là ai? Hoàng Văn, Trần Kim Tuyến, Trần Đinh, họ đang làm gì ở Sài Gòn lúc này? Cha bảo Lưu luyến, đưa Trần Vũ đắt tận ngoài cổng. Thầy Đình bao giờ đi? Vũ tính tầm giây lát. Thưa, kịp thì vào Chủ Nhật tới ạ? Tôi vào trước sẽ tin cho các bạn thầy biết Cả hai đứng nắm tay nhau thật lâu Trên vây áo đã đầy những giọt nước li ti Vũ tả bàn tay mập ấm của linh mục Chúc ông ta bình an trong chuyến đi xa này Cơ quan dành cho đồng chí trợ lý đón Vũ Đến làm việc trong một căn phòng kín đáo ấm cúng trên tầng 3 Căn nhà ở phố thuốc bắc Đã 3 ngày Vũ quên hết cảnh bên ngoài Quên cả thời gian say mê nghiên cứu tài liệu những bản chụp bản kiện của cơ quan tình báo pháp một số công văn tuyệt mật cấp này gửi ca cấp trong đội bộ quân địch vũ thích thú trước những khám phá mới cảm thấy như đang sống trong thế giới bí ẩn của kẻ tù ngay giữa Sài Gòn trong lòng miền Nam nơi mà anh trước hề đặt chân tới mỗi lúc vũ mũi thêm thân phục lớp đàn anh đi trước những chiến sĩ tình báo của ta đã thu thập được những tài liệu quý giá này anh không khỏi bồn chồn như đến nhiệm vụ ngày mai liệu mình có theo kịp được bước đi của lớp đàn anh hay không đồng chí Thành Minh đầy cớ bước vào với tiếng cười ngây ngất. Anh đã chứ? Quên đó rồi sao? Vũ ngước mắt, tay vẫn còn giữ chỗ đánh dấu tài liệu đang đọc dở. Xin để tôi tiếp tục. Tài liệu còn nhiều. Nếu có thể, anh cho tôi một miếng bánh mì Được thôi. Mình đưa cơm vào cùng ăn với nhau nhé. Thành Minh chỉ hơn Vũ vài ba tuổi, nhưng già dặn trông thường hơn cả 10 năm. Vừa có kinh nghiệm nhập vụ, vừa có khả năng huấn luyện, tính tình rất cởi mở. Trong mấy tháng gần gũi, Vũ cảm thấy anh như muốn trao tất cả những hiểu biết của anh cho Vũ như một bó sư, cố truyền cho môn đệ đến thế võ cuối cùng, quyết giúp học trò chiến thắng địch thủ. Xong bữa cơm đơn giản, vừa uống nước, thành binh vừa hỏi Vũ. Đến lúc này đã nắm được tình hình chung địa bàn hoạt động của mình chưa? Vâng, đã hình dung được khai quát có lẽ anh tập trung phần lớn tài liệu vào hướng mục tiêu công tác trước mắt của tôi nên có rất nhiều về những tổ chức vũ trang đội lốt giao phái lý lịch những tên cầm đầu có những biệt danh rất anh chỉ bảy viễn năm lửa ba cột hai ngoan đội đảng phái phản động lúc nhúc hàng chục danh sưng liên minh cấp tiến việt cách lực việt thành minh trầm thu hút trầm đã giải thích Lúc này, những tên tướng rừng xanh, những văn từ lưu manh chính trị đang bu quanh xây Caesar để cầu xin những chiếc ghế trong tổ chức ngụy quyền Ngô Đình Diệm. Có nhiều tên đã nghiêm nhiên là bộ trưởng của ngụy quyền, liên đẹp giữa hai tập đoàn tài sai Pháp Mỹ vừa hình thành ở Sài Gòn. Ý đồ của Mỹ khá rõ, khi đưa Ngô Đình Diệm về, trước sau gì Diệm cũng sẽ thay thế Bảo Đại, tức là Mỹ ra mặt hết càng Pháp trực tiếp xâm nhập miền Nam, vì thì mâu thuẫn Pháp Mỹ sẽ diễn biến ra sao, gay gắt hơn. Hãy pháp cuối đầu chưa thành phục. Anh ngừng lại dưới lát mắt hướng về phía trước như cố từng từng rằng con đường có nhiều chướng ngại mà buộc sẽ phải vượt qua. 2 năm, từ đây đến cuối năm 1956, giai đoạn chuyển biến đất mới, đất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi hoạt động nội địa của ta phải hết sức tỉnh táo, dũng cảm và sáng tạo. Mục tiêu chính của chúng ta lúc này là âm mưu của Mỹ, trong khi chúng ta chưa có kinh nghiệm đương đầu với chúng. Hai người trao đổi tiếp với nhau một lúc nữa, đội Thành Minh có giờ đứng lên. Thôi, tôi phải đi. Anh nghiên cứu kỹ các đối tượng mà trong tương lai có thể sẽ phải tìm đến với chúng, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một phương án hành động. Lại còn bao nhiêu việc phải làm nữa, như quý ước mật mã, liên lạc, tiếp xúc sau này, thời gian không chờ chúng ta đâu. Vũ lại vùi đầu và đống hồ sơ, tài liệu do Thành Minh giao cho. Anh hầu như tách biệt với không khí sôi động bên ngoài của thủ đô, đang gấp rút chuẩn bị đón ngày quân đội ta về, từng trang tài liệu như hút hết tâm trí anh. Hồ sơ tuyệt mật số Phòng di quân đội viên chính pháp tổng hợp, ngày tháng năm 1953. Đồng bằng sông Cửu Long động mênh mông như biển, nổi lên bài ngọn núi không cao, chiếm hẳn một khoảnh đất rừng âm u trong quần Tịch Biên đến châu độc, không xa bên kia là biên giới cao biên, tại đây dân gian có rất nhiều câu chuyện truyền thuyết ma quái, cũng là nơi thuận lợi cho các tổ chức buôn lậu trộm cướp làm sao hối ẩn náu. Cảnh sông vào nao, con sông nối liền sông Hậu và đoạn cuối sông Cửu Long, một cù lao do đất bồi tạo thành, ruộng đất phì nhiêu, lúa tốt, cây trái quanh năm trĩu cành, đó là làng Hoa Hảo. Ông Huỳnh Công Bộ, một chủ đất giàu có, làm hương cả làng này. Ông sinh một người con trai vào năm kỳ mùi, theo dân bản sướng gọi là năm con dê, tức là năm 1919. Ông ta đặt tên cho người con trai đó là Huỳnh Phú Sổ. Cậu sổ lớn lên không bình thường như các trẻ đồng lứa. Cậu ốm yếu, xanh sao, còi xương, thiếu máu, hàng năm thuốc thang liên tục. Năm cậu ta lên mười, có người mách bảo trong hòn núi cấm, một trong bảy hòn núi nói trên. có ông thầy miên chuyên làm bộ phép, chấm cứu trị bệnh rất giỏi, đó là ông Đào Som ở chùa Trà sơn Ông bộ, người con trai cho ông cha đạo này chữa trị. Câu sổ ở tại chùa 5 năm, vừa trị bệnh vừa học bùa phép. Ông đạo song còn dạy cho cậu ta học thuộc bộ sách giáo lý của nhà sư Nguyễn Văn Quyên, một nhà sư đã được bùa Minh Mạng phong là Phật Thầy Tây An, chính là người sáng lập ngôi chùa trà sớm này. Sau khi truyền dạy cho người học trò duy nhất về bùa ngài, thuốc nam, chấm cứu, câu sổ thanh nghề thì ông đạo song chết. Cậu ta trưởng thành những vấn gầy ốm xanh xao, để tóc dài ngang vai, đặc biệt có bộ mặt sáng sủa, có cặp mắt mơ màng trông xa xăm, huyền bí. Người thanh niên đó đã trở thành chủ chùa Trà Sơn, thay đạo dòng tiếp tục hành nghề bùa phép chữa bệnh. Những chỉ vài năm sau, ông Hương Bộ bắt buộc con trai phải trở về nhà. Ngày 19 âm lịch, nhằm tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, giữa đêm mưa gió, chàng thanh niên đạo sĩ ấy không đó do dự kích thích nào Bốc đồng đứng trước ban thờ, tuyên cáo là Phật Thầy Tây An giáng nhập sắc thân, truyền cho ông hương cả và gọi tất cả dân làng đến cho Phật Thầy truyền giảng. Ông bộ bốn đương là chủ làng, nên việc họp dân không mấy khó khăn cho dù đêm hôm mưa gió. Những người có mặt đêm đó chứng kiến chàng thanh niên sắc mặt thông hào, mắt long lanh huyền bí, đang đứng trước ban thờ đèn nhang sáng đực tuyên bố sẽ lập nền đạo mới do lệnh truyền của Phật thầy Tây An để cứu nhân độ thế, cấp thuốc chữa bệnh, cho bùa tránh nạn, đan sống ngay lành, thờ Phật trời giáng phúc. Đạo Phật giáo hòa hảo ra đời kể từ đêm hôm đó. Về sau này ông Huỳnh Phú Sổ được tôn xưng là Đức thầy, tức là Phật thầy Tây An giáng phàm thông qua thân xác người thanh niên đạo sĩ ấy. Giáo lý của đạo Phật giáo hòa hảo do chính ông Sổ tự soạn rất đơn giản, cơ bản rút ra từ nền Phật học cổ truyền. Giới tín đồ ăn ở nhân đức làm đầu gồm bốn điều răn, không si mê rượu chè, cờ bạc hút sách, không ăn thịt trâu bò, không tham làm cướp bóc, không lấy vợ người, không giết chóc lẫn nhau. Và 8 điều khuyên làm điều thiện. Về nghi lễ thờ phụng cũng đơn sơ, không cần có đền chùa, mỗi gia đình lập một bàn thờ đặt ở phía ngoài sân trước nhà, chỉ một tấm ván nhỏ đóng trên chiếc cột cao bằng đầu người, phía trên cho một lá bùa bằng vải nâu, sau này trở thành cờ đảo 9 giờ sự đơn sơ đó đảo đã tích hợp với cuộc sống cũng đơn giản của người dân miền Nam. Người ta chỉ nghĩ rằng cúng thờ Phật trời là điều nên làm, không tốn kém, chẳng phiền phức mà lại được phúc. Điều suy nghĩ đó đã đưa đến sự phát triển tín đồ mau lẹ và rộng khắp một vùng. Tín tâm lan truyền đức thầy hoa hào chữa bệnh không lấy tiền đã là sự thu hút. Đối bệnh gì thầy chữa cũng lành, càng thêm hấp dẫn. Dân chúng khắp nơi kéo đến xin thuốc, xin bùa đông nghẹt bến đỏ Bình Thủy con đò không kịp chờ khách qua sông, khách phải ngủ lại ban đêm chờ đến lượt mình. danh tiếng đức tài lớn lên, một số người này sinh ý đồ lợi dụng. trong số đó có ông điền chủ lê công bổ, đem xe nhà tự đưa đón thầy đi giảng đạo, chữa bệnh ở các tỉnh cần thơ, xa đức, long xuyên và mỹ tho. đến đâu thầy cũng lo rằng đạo chữa lành một số bệnh ngặt nghèo, thầy không nhận tiền, nhưng số người lợi dụng sẵn sàng nhận riêng, nói là để chi phí đi lại nhưng thực ra bỏ túi. trong mấy năm đi giảng đạo Dân chúng các nơi đua nhau làm ban thiên thở cúng coi như theo đạo, theo thầy, tiến độ phát triển khắp nơi. Trong khi đó, số người lợi dụng không dừng lại, chúng chuyển qua lợi dụng chính trị, bọn Nhật không bỏ lỡ cơ hội cho tay sai theo thầy xin làm đệ tử, tuyên truyền cho thuyết đại đông Á. Nhà đương cục pháp lúc đó thấy nguy cơ, liền bắt thầy giữ trong nhà thương điền chờ quán 10 tháng, cái tội phá rối an ninh trật tự. Tháng 5 năm 1941, giải thầy về thi giám bạc Liêu, bất quản chế tại đó ý định tách rời ra khỏi vùng ảnh hưởng của thầy nhưng đến tháng 10 năm 1942 chiến binh Nhật tự động đưa thầy về Sài Gòn cùng với ý định lợi dụng và mục đích riêng của chúng từ đó quân Nhật đã cung cấp vũ khí cho số tài sai đội lốt tín đồ lấy danh nghĩa bảo vệ đức thầy và nền đạo công khai lấn chiếm một số vùng nắm quyền hương chức trong các làng xã tiến tới lớn mạnh dần cả về thế và lực năm 1944 Nhật lập lại các đội bảo an công khai chống nhà đứng cục pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, lực lượng vũ trang mệnh danh linh đạo hòa hảo dưới sự che chở của quân Nhật chiếm thị trấn tỉnh Cần Thơ thành lập tổ phủ Phật giáo liên hiệp hội. Dụng ý của Nhật là cho mở rộng phạm vi hoạt động không chỉ dành riêng cho tổ chức hòa hảo phát triển. Tuy nhiên, Lê Công Bộ, một tên tay sai của hiến binh Nhật không được Nhật cử làm chủ tịch mà đưa ông Huỳnh Phú Dổ ra nắm chức vụ này. Bộ chỉ làm cố vấn, nhưng mọi việc đều do Bộ chủ trương, theo sự trì dẫn của bọn hiến binh Nhật. Người Nhật đã chuyển hướng một tổ chức chuyên đạo lúc đầu trở thành một hiệp hội hoạt động chính trị có vũ trang, ủng hộ cuộc xâm nhập của Nhật và Việt Nam bằng thuyết đại Đông Á, người Á Đông tự làm chủ châu Á. Tài liệu này được tổng hợp sau ngày 10 tháng 9 năm 1953 do phòng nhì quân đội Pháp tại Đông Dương đúc kết, ký tên AM Savani. Hồ sơ tuyệt mật số SKBN, bạc liêu ngày 12 tháng 3 năm 1942, tránh ty liêm phóng bạc liêu. kính gửi ngài tránh sở liêm phóng nam kỳ tại Sài Gòn, đồng kính gửi ngài trường phòng đặc vụ tòa thống đốc. kính thưa ngài, thi hành mật điện số ngày mùng 2 tháng 2 năm 1942, bằng ti đã bố trí người của ta bên cạnh huynh phú tổ làm đô đệ và đã được ông ta tin cậy. người này có tên là Trần Văn Soái, 46 tuổi quê quán kiến an tỉnh long xuyên nguyễn y là chủ một xe đỏ bị phá sản vì xe y cán chết người cách đây 2 năm soái tình nguyện làm nhân viên mật cho ti tôi đã được 3 năm có năng lực cắn đảm và trung thành ti tôi bảo đảm soái sẽ hoàn thành công việc được ngày giao hiện nay soái đã quy tụ được một số đàn em cũng lấy danh nghĩa bảo vệ đức thầy thành lập trung đội vũ trang lực lượng có thể lên tới đại đội nếu như số vũ khí người nhật chịu cấp đủ Các tổ chức đội lốt tín đồ của hiến binh Nhật cũng đang lợi dụng danh nghĩa hòa hảo trong ba tỉnh Châu Đốc, Cần Thơ và Long Xuyên. Theo sự tiết lộ của Lê Công Bộ, tên này được Nhật tin dùng, quân Nhật sẽ cấp vũ khí cho tất cả số đó để đẩy mạnh phong trào chống Pháp ủng hộ Nhật. Đề nghị Ngài tránh sở ra lành cho các tiêu kiệp thời phối hợp, trên trọng kính chào Ngài, thuộc cấp tận tụy trung thành của Ngài, ký tên và đóng dấu. Hồ sơ tuyệt mật số S.R.P.N. Sài Gòn ngày 16 tháng 9 năm 1942. Tránh Sở Liêm Phóng Nam Kỳ. Kính gửi Ngài Trường Phong Đặc vụ Tòa Thống Đốc. Đồng kính gửi Ngài Tránh Sở Liêm Phóng Liên bang Đông Dương. Kính tưởng. Kính thư Ngài. Cơ quan Hiến Minh Nhật có ý định đưa ông Huỳnh Phú Sổ lãnh tụ Phật giáo Hòa Hảo về Sài Gòn nhằm đặt hai điều có lợi cho họ. Một. Trên danh nghĩa cứu ông ta ra khỏi sự quản chiến của nhà đương cục Pháp. Nhật sẽ tạo được uy tín với cả trăm ngàn tín đồ hòa hảo trong các tỉnh miền Tây. 2 người Nhật giữ ông sổ bên cạnh họ ở ngay Sài Gòn, cốt để cho bọn tay chân lợi dụng danh nghĩa ông ta tổ chức vũ trang, lễ cớ bảo vệ đảo, đánh chiếm từng vùng. Hiện Nhật đang cùng các lực lượng vũ trang này chống lại các cơ quan địa phương và chiếm một số xã biên giới Miến Việt Để đối phó với những hành động trên, chúng tôi đã làm một số việc sau đây: tuyên bố máy bỏ lệnh quản chế ông sổ tại bạc liêu. Chúng tôi thiết nghĩ, nếu người Nhật đưa ông ta lên Sài Gòn, chúng ta ngăn trở, tự nhiên chúng ta đã tạo sự chống đối của hàng ngàn tín đồ và quân Nhật dựa cớ vẫn can thiệp được. Bãi bỏ lệnh quản chế trước, ông Sổ tự ý đi khỏi Bạc Liêu, hay hiến binh Nhật đón đi, chúng ta đã không mất uy tín, lại không mất lòng tín đồ hòa hảo. Chúng tôi đã gành người vào hàng ngũ thân cần của ông Sổ, cũng vẫn động được cấp vũ khí do Nhật chủ trương, tương cơ tử kế. Cũng cướp bóc, lẫn chiếm, lợi dụng giả danh tránh giành quyền lợi lẫn nhau, gây giáo trộn, chúng ta có cớ, can thiệp mà không mất lòng người Nhật. Với những việc làm nêu trên, chúng tôi vẫn luôn luôn tuân lệnh của Ngài Thống đốc Nam Kỳ, không khiêu khích, không gây hấn với quân đội Nhật trong giai đoạn này. Trân trọng kính chào Ngài, thuộc cấp tận tụy và trung thành của Ngài, ký tên và đóng dấu. Hồ sơ tuyệt mật số S.R.V.N. Trong tình báo quân đội viên chính Pháp tổng hợp người lên phòng đặc vụ cao ủy Pháp ngày mùng 2 tháng 6 năm 1953. Ngày 15 tháng 7 năm ất sửu 1925, tại tư dinh ông Đức phụ xứ Ngô Quang Chiêu, nguyên quận trưởng quận Phú Quốc, trong một buổi cầu cơ linh ứng vì thần dáng cờ tự xưng là Đức Cao Đài tuyên phán cho ông Chiêu lập nên đạo mới hoặc các tôn giáo cổ truyền thành quốc giáo để nắm lấy vận mệnh nước Việt Nam. Ông Chiêu đem việc này bàn với số bạn thân Trong số đó có Lê Văn Trung, cựu thông phán, đương kim nghị viện hội đồng thuộc địa, phạm công tác, cựu nhân viên quan thuế. Sau đó được sự hỗ trợ của lớp người có chức phận giàu có trong xã hội lúc bấy giờ, ông Triều tiên bố thành lập đạo cao đài. Ông ta soạn thảo ra giáo lý, nội dung giáo lý mang tính chất tổng hợp các hệ tư tưởng Phật giáo, Lão giáo, Không giáo, Tu Tiên và ít nhiều có bị ảnh hưởng về Thiên Chúa giáo. Chủ yếu tuyên truyền một lòng tin vào Thượng đế duy nhất. Nhìn nhận có linh hồn và linh hồn đầu thai liên kiếp, con người sinh tồn trong luật luân hồi kiếp so phải chịu hậu quả của người thuộc kiếp trước. Cũng như các tôn giáo khác, cao đài dạy tiến đồ thơ cúng thần Phật, linh hồn người chết, hiếu lễ trong gia đình, nhấn đức ngoài xã hội. Luân lý cơ bản xếp gọn trong 5 điều cấm, 4 điều giữ, 8 điều dưỡng dẫn tới hạnh phúc lâu bền, Khuyến thích ăn chay trường, không ăn các loại thịt cá trọn đời ăn chay có thời kỳ lễ cúng hoặc thời hạn kiêng cử theo âm hạch truyền bá cho tín đồ học thuộc những kinh kệ thông thường đọc mỗi ngày, cho rồi đức tin và cầu phúc giảm bớt trầm luân giữa cuộc đời được chấp nhận là bề khổ. Tối tối tín đồ cúng lại trước bàn thờ, trên bàn bày hoa quả, trà rượu và đốt hương, đọc bốn lần bản kinh cầu nguyện hàng ngày. Ngày 10 tháng Chạp năm Bính Dần, tháng 11 năm 1926, một buổi lễ cầu cơ được tổ chức có đông người tham dự, gồm số sáng lập viên và các đại tông đồ, đức cao đài dáng cử phán dạy. Thay mặt thượng đế, đấng chí tôn là ta, Thích Ca Mâu Ni là ta, Jesus Kitô là ta, hãy chọn vùng đất dưới chân núi Bà Đen ở Tây Ninh làm tòa thánh phụng thờ ta. Không bao lâu dưới chân núi Bà Đen, gần tỉnh Tây Ninh, cách Sài Gòn 100 km về hướng Tây Bắc, một ngôi đền to lớn màu sắc sặc sỡ nổi bật trên nền huyền của quả núi, đó là tòa thánh cao đài đền kiến trúc nửa giống chùa phật nửa giống nhà thờ thiên chúa giáo thị trấn tây ninh với đền thờ nguy nga ấy từng làm cho khách nước ngoài đến viếng không khỏi ngạc nhiên khi đứng trước một bức họa tại cửa đã vào đền váy hình tôn giật tiên nhà cách mạng tư sản dân tộc trung hoa trang trinh việt nam và vĩ trung huy vô vẫn lào người pháp cả ba mặc phẩm phục Hàn lâm viện sĩ kiểu pháp có vòng hào quang trên đầu giống các tượng thánh ở những nhà thờ đạo thiên chúa dưới bức hình lớn đó có khắc mấy chữ Nhân nái và công lý, bên trong đền thờ tượng Phật Thích Ca, Không Tử, Lão Tử và cả Chúa Jesus Cột đèn lớn hơn vòng tay người ôm, mỗi cột đắp một con đồng lợn khúc, màu sắc sạc sữa, khắp nơi trong đền tô đạp các hình long, lân, quy, phụng, đủ màu trói trang, đường đà, những những phức tạp đặc rối huyền bí của giáo lý, có thể hợp với vẻ thâm trầm của phương Đông, nhưng xa lạ với người Tây Phương vốn ưa chuộng điều rõ ràng, chính xác chỉ vì năm sau đạo cao đài phát triển khá mạnh, ảnh hưởng đông khắc vùng tây ninh và một số tỉnh miền đông, lê văn trung liền tổ chức một buổi cầu cơ. trong buổi cầu cơ này, đức cao đài giáng cư tuyên phán giao cho trung làm giáo chủ, ông chiêu là người khởi sướng sáng lập bị gạt ra ngoài nắm được quyền, trung liền tổ chức ngay một bộ máy hành chính giống như một nhà nước tôn giáo của đức giáo hoàng la mã. trung làm giáo chủ có quyền tối cao dưới là hàng giáo phẩm lấy giúp ba theo giáo lý, hợp ba tôn giáo làm bộ số phân cấp. bà vị đại đầu sư, 36 tổng phổ sư, 72 phổ sư, 3000 mục sư tương đương với chức linh mục của Thiên Chúa giáo, cuối cùng là chức phó tế, cấp này không có con số giới hạn. Phụ nữ cũng có hàng giáo phẩm riêng, từ đó bắt đầu xây các đền thờ cho từng địa phương, do sự đóng góp của tín đồ gọi là Thánh thất Cao Đài Tam Kỳ Phổ Độ. Những người có địa vị xã hội, lớp giàu có được đưa ra chung coi các thánh thất đó giữ cấp chức sắc, kể cả hàng ngũ giáo phẩm trung ương chờ xuống cũng vậy. Đến năm 1932 đã có nhiều thánh thất mọc lên ở các tỉnh Mỹ To, chợ lớn, Gia đình, Tô Châu 1, Biên Trà, tín đồ đã có trên trăm ngàn. Đúng vào thời kỳ này, trong nội bộ xảy ra tranh chấp quyết liệt, dựa vào thời cơ thuận lợi, ông Phạm Công tác một trong số sáng lập viên, liền tổ chức cầu cơ, đức cao đài phán dạy giao cho ông tác thay trung làm giáo chủ. Nắm quyền rồi, ông tác tự đổi tên xưng mình là Đức hộ pháp thay vì giáo chủ. Từ lâu ông tác đã bí mật lập một tổ chức kín có tên là Phạn môn, quy tụ được khoảng ngàn tín đồ tin cậy, cắt máu ăn thịt, thần phục ông tác, sống chết tuân theo lời và bảo vệ ông ta. Chính nhờ tổ chức này, ông tác dễ dàng ổn định được nội bộ. Nghe sau khi nắm quyền tối cao, ông tác thành lập hội đồng tòa thánh Chánh hội đồng này đưa chung ra sự tội tham ô công quỹ và đã dẫn dắt đào sai đường lối của Đức Cao Đài, Trung bị gạt đáo khỏi hàng giáo phẩm, không đầy một năm sau chung chết đột ngột năm 1934. Năm 1934, ông tác tổ chức lại nội bộ, tại tòa thánh lập thành 9 bộ giống như một nội các chính phủ. Toàn miền Nam chưa thành 5 vùng, dưới nữa là quận xã, đó là hệ thống hành pháp. Về luật pháp có hội đồng tối cao và đại cộng đồng Tư pháp có hai tòa án, tòa án tôn giáo và tòa án tín đồ. Ngoài ra để có tiền hoạt động, ông Tác đã tổ chức hệ thống kinh tài mệnh danh là cơ quan tư thiện, xây dựng từ cấp trung ương đến cơ sở địa phương, quy mô chặt chẽ tìm mọi cách phát triển tài chính. Có tiền rồi, ông ta cho sửa lại tòa thánh, lập thành ba phần riêng biệt gọi là Tam vị, thánh thần, thể xác và linh hồn. Bản thờ ở chính giữa gọi là bát quái đài, thờ đức cao đài, phía trên có cựu trung đài từng trưng cho 9 đẳng cấp của hàng giáo phẩm. Phía trên bát quái đài thờ thượng đế nơi có đắp một con mắt tượng trưng gọi là thiên nhãn, phía dưới chiếc bàn thờ Đức Cao Đài gọi là Hiệp Thiên Đài, nơi các vị lãnh đạo đạo pháp hợp thông với đấng tối cao bằng hình thức cầu cơ. Sau khi đã củng cố dòng tổ chức nội bộ và sửa lại đền thánh, ông Đăng đã tạo được một thời kỳ cực thịnh của đạo Cao Đài với trên 300.000 tín đồ Từ tham vọng đưa đảo cao đài lên hàng quốc giáo đến tham vọng chính trị, mưu đồ vận mệnh quốc gia, ông ta đã mặt chống lại nhà đương cục Pháp. Kết quả ngày 21 tháng 8 năm 1941, phù toàn quyền Pháp ra lệnh bắt ông ta, sau đó đẩy đi Madagascar và quân đội Pháp đóng chiếm tòa thánh Tây Ninh. Năm 1943, dưới sự bảo trợ của người Nhật, Trần Quang Vinh, cựu thư ký Sở Mỹ thuật của Pháp, Một trong số chức sắc của Cao Đài được cử quan Nam Vang làm đại diện khi ông Táp còn tại vị, trở về nắm quyền giáo chủ được khiến binh Nhật khuyến khích và cấp vũ khí, minh thành lập lực lượng vũ trang được 3000 người giúp Nhật làm đảo chính pháp. Sau tháng 8 năm 1945, số đông tín đồ Cao Đài tham gia Việt Minh, riêng hệ phái Bến Tre, ông Cao chủ Phát cầm đầu từ lâu tách ra khỏi hệ phái Tây Ninh đã đưa toàn bộ tín đồ theo Việt Minh chống Pháp cho đến cùng. Khi quân đội Pháp chiếm lại Sài Gòn, Vinh đã kéo theo một số vũ trang còn lại đã hàng. Nhà đứng cục Pháp công nhận đạo cao đại Tây Ninh dùng lực lượng của Vinh làm lính bổ sung, trả lương và cấp thêm vũ khí. Ngày 12 tháng 8 năm 1946, theo lệnh của chính phủ Pháp và sau khi ông ta chấp thuận những điều kiện, ông được đưa về Tây Ninh, nhận làm hộ Pháp như cũ. Tại tòa thánh Tây Ninh, ông ta đã tuyên bố trước nhà đứng cục Pháp và báo chí, sự hiện diện của Pháp và Đông Dương là cần thiết. Cao đài hoàn toàn tiến nhiệm nước Pháp vì việc văn hồi an ninh trong xứ sở này. Đạo Cao Đại Tên Ninh, lực lượng vũ trang do ông lãnh đạo, hợp tác với quân đội viên trình Pháp, chống lại hiểm hòa Cộng sản, ủng hộ một chính phủ trong Liên Hiệp Pháp. Lực lượng vũ trang của ông tác lớn mạnh dần, ông ta chính thức phòng cấp thiếu tướng cho tư lệnh trưởng Nguyễn Văn Thành, thiếu tướng cho chỉ huy trưởng cơ tánh Vệ Nguyễn Thành Phương, cấp đại tá cho Trình Minh Thế, Dương Văn Đăng, Lê Văn Tất, cùng nâng cấp cho các sĩ quan khác. Bộ Tư lệnh Pháp xác nhận, việc cập vũ khí trả lương động trái cho lực lượng Cao Đài Tây Ninh là chính đáng. Theo bản tổng kết của Phái Bộ Cao Đài Tây Ninh làm việc bên cạnh quân đội Pháp, chỉ từ tháng 1 năm 1947 đến tháng 12 năm 1948, quân của ông Tắc đã có 400 chết và trên 500 bị thương, đủ đánh giá công lao của ông Tắc và các sĩ quan cấp dưới đối với nền an ninh của xứ sở này. Tuy nhiên trong đội bộ Cao Đài Tây Ninh, các tướng tá thường tranh giành địa vị, Quyền lợi có lúc rất quyết liệt như vụ chính minh thế không chịu Nguyễn Văn Thành đã kéo hơn 2000 quân ra rừng tuyên bố ly khai tự ý thành lập mặt trận quốc gia liên minh dù ông Tác đã phong cho thế lên thiếu tướng giữ chức tham mưu trưởng sau vụ này ông Tác phong cho Nguyễn Thành Phương lên trung tướng làm tư lệnh thành Nguyễn Văn Thành Ông Tác vốn có tham vọng khá lớn mà lại táo bạo chính nhờ vậy mà ông ta đã ổn định được phần nào sự đó loạn trong đội bộ quân đội phát triển được cả hai mặt đạo và vũ trang ông ta còn cờ các chức sắc qua cao biên pháp thu thập tổ chức tín đồ sau khi đã tổ chức được tín đồ ở Bắc Việt và Trung Việt nỗ ý đồ làm chủ các tôn giáo ông ta tự phong mình là đức thượng tôn quan thế hy vọng đem lại thời hoàng kim vua chúa xa xưa cho đất nước với ảo tưởng đó ông ta đã tự sáng chế đàn các loại phẩm phục cho các loại chức sắc và cả chính ông ta loại áo mão như phương hát Trung Hoa áo dài tụng màu vàng áo dài giữa từ cổ xuống đến gối với hai hàng khuy cỡ lớn Ngăn hồng buộc dưới lộ đỏ, ngoài choàng áo màu xanh tươi loại áo hiệp sĩ đỏ. Đầu đội nón chóp dứa trang trí nhiều màu sắc, có dây thao rủ xuống dưới cằm, ông ta xây riêng một biệt cung đặt tên là Chí Huệ cung theo kiểu vua chúa, tuyển các nữ đồng trinh gọi là Thờ Phượng Thánh Thần tụ trực ngày đêm. Bà chư Chí Huệ cung được giải thích là nơi tạo ra sự minh mẫn thông giao với Đức Cao Đài và Thượng Đế cái ảo tường lỗi thời của ông Phạm Công Tắc đã làm cho các cấp chỉ huy quân sự cũng như hành chính nhà đứng của Pháp sau này, không còn phải lo ngại, trái lại còn dành cho ông ta nhiều ưu đãi. Chúng ta hãy tự phê phán nhà cầm quyền trước đây, không đi sâu nghiên cứu đó thực chất của ông Tắc, để phải bắt ông ta đưa đi đẩy, vừa làm một ngộ nhận đáng tiếc, vừa bỏ lỡ một cơ hội hợp tác như sau này, tạo cơ hội cho người Nhật lợi dụng trong phá ta từ cuối năm 1944 và trong cả cuộc đảo chính của Nhật năm 1945. ký tên Am Savani phụ lục bổ sung cách cầu cơ của đạo cao đài. Trong một số cuốn sách xuất bản tại Pháp năm 1931, nhan đề biếu đời áo tuất huyền bí giải thích việc cầu cơ như sau: Cơ phiên đồng tiếng Pháp cơ, có nghĩa là trái tim. Người ta lấy một miếng ván thôi, tức là áo quan chôn người chết khi bốc mộ bứt bỏ, gọt đẽo thành hình trái tim mỏng nhỏ bằng chiếc đĩa trà, không được sơn lại chỉ đợi một sau khi đã mài nhẵn. Thêm vài vật dụng, thêm vài vật dụng khác, ba viên bi, một tờ bia kẻ hai hàng chữ cái từ A B C đến X Y, một hàng chữ số từ 0 đến 9, bên dưới hàng chữ và con số có hai chữ có và không. Người ta chọn một căn phòng yên tĩnh, ba hai bốn người ngồi cơ quanh một bàn tròn, trên bàn đặt tấm bìa có kỳ chữ, trên bìa đặt miếng ván hình trái tim lên ba viên bi. Những người ngồi cơ đặt nhẹ một ngón tay trỏ lên miếng cơ, số người tham gia ngồi vây quanh, hát một bài gì đó bằng một dòng êm dịu, nghe có vẻ ma quái. Không bao lâu, bằng một sự bí ẩn nào đó, miếng cơ lăn trên các viên bi, chạy quanh các hàng chứa để giải thích sự phán bào của Đức Cao Đài. Đó chính là lời phán truyền mà không một tín đồ nào được làm trái. Ngày, tháng, năm 1953, Phòng Tình Báo Quân đội Viên Trình Pháp, Tổng Hợp từ trong phòng tiếp đón dân di cư nơi dành cho những người đến ghi tên vào Nam tại tòa thị sảnh Hà Nội Vũ đi qua khoảng sân rộng đông nghẹt người nằm ngồi la liệt đất có lên chân đã đến bờ đường anh nghe tiếng chào thưa thầy Vũ quay lại nhìn cô gái học trò cũ của mình ghi tên di cư hả thưa bưng hôm nay thời mới ghi tên chắc phải ít ngày nữa mới đi được gia đình em đi chuyến máy bay 5 giờ chiều Vậy hả? Còn ở lại được thêm ngày nào hai ngày ấy? Đi thôi, biết bao giờ trở về với cảnh cũ người xưa, bao nhiêu là kỷ niệm? Cô gái thở dài, vẻ buồn, thoáng hiện trên khuôn mặt còn vương nét thơ ngây, cặp mắt thật đen hước lên nhìn vũ. Chúng em chưa đi mà đã thấy nhớ trước rồi. Lúc đầu mẹ em không chịu đi, định về quê ngoài, nhưng bố em cứ bắt đi. Bố em có đi linh pháp mấy năm, ở lại sự Việt Minh bắt tội, vừa rồi lại trót nhận tiền ký tên tình nguyện không từ chối được nữa cả nhà đành phải đi theo vũ tò mò ký tên tình nguyện làm gì cô gái tỏ ra ngạc nhiên thế thầy chưa biết có nhiều người đã ký tên tình nguyện đi lính cho ông diệm sao mỗi người ký tên đi nam đừng lãnh 3 tháng lương trước gia đình vào trong đó được họ lo chỗ ăn ở ngay không sợ bơ vơ ở giáo sứ em có đông người tình nguyện sau khi cha khuyên mọi gia đình theo cha vào nam cha hứa và đó sẽ xây nhà thờ to đẹp hơn cha con lại quy tập lập xứ cô gái quanh nhìn vào phía tòa thị sảnh chỉ cho vũ thấy đến là cha của dưỡng hậu em đấy hôm nay cha đi với đoàn cuối cùng trong đó có gia đình em vũ nhìn theo bóng chiếc áo dài đen tu sĩ si thấp thoáng chuyển động trong đám đông người anh hỏi lại bố em đã lớn tuổi cũng còn đăng lính được sao thưa mới 40 mươi những người trước kia có đi linh pháp rồi Dù con lớn tuổi nhưng từ cấp đội quản trở lên vẫn được tuyển lại phong thêm một cấp Vào trong Sài Gòn bố em sẽ là thiếu ý Mẹ em nghe bố em nói là đi lính bây giờ không phải đánh nhau Vì đình chiến rồi mà nên cũng bớt lo Vũ tử giá có học trò nhỏ Vượt qua đường sang bờ hồ Hoàn Kiếm Chiếc tàu điện chạy qua chậm chậm Trông qua cửa Khách không đông như dạo nào Mưa bụi không ngừng phủ xuống Bầu trời bẩn đục Đặng liệu cúi đầu Mặt hồ lặng xanh như tấm thảm hai bên đường hàng đông duy tân những cửa hàng đóng cửa im lìm bọn giàu có đã xa chạy cao bay từ bao giờ đó là số người không chút băn khoăn bưng biếu khi trốn bỏ quê hương tìm đến nơi mà họ tin là vùng đất hướng vũ lầm núi bước đi trên bì hè thẳng xuống phố huế giữa đằng xấu già quen thuộc anh nghĩ đến âm mưu của đế quốc mỹ đang kéo dân mộ lính phải chống địch đang tích cực xây dựng lực lượng cho tập đoàn tesai ngô đình diệm Chân vị tiếp tục chiến tranh, chúng phá hiệp định đình chiến hay chúng chỉ mua chuộc cử chi cho cuộc tổng tuyển cử hai năm sắp tới. Vũ dừng lại trước cửa quán cà phê còn mở bán. Người chủ quán này cố vest thêm tiền cho đến lúc đời đi hay sẽ ở lại? Trong quán đất đông khách, khách những nơi khác không còn mở cửa cũng gom lại ở đây. Bên kia đường, đạp đại nam như ngủ say trong hai tấm cửa sắt kéo kín từ bao giờ. Tấm bảng quảng cáo còn treo trên tường. Vẽ cô gái Pháp đứng bên cửa sổ ngó vào khoảng không đầy tuyết phủ, hàng chứng kẻ xéo nét rất đẹp, phụ lét Vũ chợt nhớ nội dung cuốn phim lá mộ thu này, ta lại cảnh quần quài của những người vợ lính Pháp trong tay quân Pháp Xích Đức, khi chúng đang làm chủ thành phố Ba Lê. Chẳng lẽ khi coi đoạn phim này, những tên lính thực dân ở đây không nhớ đến cảnh nhục nhã của vợ con chúng trước đây sao? Trước cửa quán cà phê cũng còn tấm bảng dựng nghiêng, cả hai mặt đều kẻ chữ Paradis. Trên đèn xanh có trải ra những vì sao ông ánh. Vũ bước vào, hai giấy bàn ghế bằng mây khá rằng không còn chỗ trống, khách ngồi im lặng, họ đang tàu hồn theo bản nhạc buồn, giọng ca khánh ngọc chấm chấm nức nở dây dứt người nghe. Quán không mấy rộng nhưng rất sâu, mướt chấm chấm bước mái vào bên trong le lói vài bóng đèn màu, không làm giảm cảnh âm u khiến Vũ có cảm tưởng đang đi trên con đường vào sâu lòng đất, vào sâu địa ngục không hợp với tên quán trên đường. Anh tìm được chỗ trống trong góc cùng, ngồi ngả lưng vào thành ghế, có thể nhìn suốt đá tận ngoài. Một nhóm 10 tên lính pháp conerline chúng cũng im lặng, không ầm ĩ như trước đây, ngây ngô ngắm những liễu điều đã vơi. Có lẽ hơi men làm cho chúng thấm nỗi buồn thân phận, còn lại hầu hết là những thanh niên đang tập tạo đời với hàng đi mép thời trang, với vẻ ngông nghênh thách thức. Chư nhiều đời, chúng đã vội chán đời, ngục đầu trong khói thuốc. Hơi men, mặt còn non nhưng miệng phát ngôn toàn những lời trai sản Chắc là chúng đang chờ đến lượt đi Và trong tương lai con đường dễ đi nhất đối với chúng là Làm lính đánh thuê cho giặc Anh uống cà phê à Vâng, một phim Người hậu bàn đến gần hỏi, bố trả lời Ly cà phê mang đến, Vũ vừa chậm rãi nhâm nháp Vừa ngắm những bộ mặt thân thờ Ngây ngất theo giọng hát, lời ca đang cuốn hút họ Xu đẩy những tâm hồn non dài Và buồn lầy sao đọa tội lỗi Mùa đông trời thật mau tối Khi Vũ đã khỏi quán Đèn đường đã bờ sáng Vẫn ánh sáng quen thuộc đó trên đường phố Hà Nội Những đêm nay Vũ thấy có gì khác Anh được biết là trong nhiều ngày nay Anh em công nhân đã bám sườn đấu tranh không cho địch gỡ máy đem đi Địch phải rút chảy Nhưng Hà Nội điện vẫn sáng Vũ kéo vành mũ thấp ngang tầm mắt mưa phùn tung bụi nước xuống mặt đường ướt sũng gió thổi mạnh vũ muốn đi thật lâu trong đêm hà nội lạnh giá này nhưng lại thấy nôn nóng muốn vài ngày và địa bàn hoạt động trong đó bắt tay vào công việc để được hòa nhập vào những hoạt động âm thầm nhưng sâu sụp của hà nội sài gòn và miền nam không còn xa lạ đáng lo ngại như lúc đầu anh mới nhận được lệnh đi mà qua nghiên cứu tài liệu qua dặn dò của thủ trưởng thảo luận với anh thành binh vũ thấy trong đó trở nên quen thuộc và dục giá anh tầm giới hạn ngày đi đã nằm trong túi, anh sẽ lên đường mấy ngày trước khi quân pháp rút khỏi thủ đô. Vũ ngửa mặt nhìn lên hai đặng cây bên đường, hay dãy đèn, những mái nhà yên lặng trong mưa lầm bầm. tạm biệt, Hà Nội thân yêu. Phủ Ninh Đa mở cửa, vừa mở cửa đã ôm chầm lấy khách, khách là Thiếu tá Lucien Conan. Hắn mặc chiếc áo sơ mi chi chít những hình vẽ lộn lộ xộn chim cò và chữ anh kiếu áo hồng lông mới du nhập vào Sài Gòn. Người hắn cao to, khá trẻ so với tuổi 40 ngoài. Hắn bế bồng cô gái lên bước vào phòng, đặt cô ta ngồi tựa trên mép bàn kê cạnh cửa sổ. Trong lúc vòng tay mềm mại của cô gái vẫn không đợi cổ hắn, nhìn xoáy vào cặp mắt đen xanh lấp lánh của cô gái, hắn hỏi: "Rớt đâu? Ninh Đa vẫn tươi đẹp như ngày nào?" Ninh Đàm bìm cười duyên dáng, hơi ướt người ra ngắm lại hắn. Giật bộ đồ lính, cao sạch hàm đâu? Anh đẹp mà trẻ đang nhiều đấy. Rót đang tắm, anh nhắc anh hoài, sao cả năm không thấy mặt? Phải đi xa, nhớ quá, cố bay về. Cô gái cười rục đích, ghé mặt bà sát má Conan. Roger Chinquire từ trong phòng bước ra, nụ cười làm căng hàng đêm mép trên cặp môi xăm xám của hắn. Hello, Conan à, mạnh khỏe chứ? Tiến sĩ Quan Ceyamie đợi cô gái quay lại bắt tay tên trung tá phòng diệp pháp. Đọc, mình về gấp mừng bạn vừa được bình thắng đấy. Và tam kết đàn của bằng bao nữa chứ? Chinh Quyên cười ha và kéo Conan vào phòng khách. Năm 1946, Lucien Conan được trung tâm xây Ceyamie cử qua công tác trong phòng diệp bộ tứ lệnh pháp tại Đông Dương. Hắn đã sống và cùng hoạt động với Trinh Khoai Hê, gần 10 năm trở thành thân thiết với nhau. Cả hai đã từng xây dựng lực lượng vũ trang đánh thuê tại Thượng Lào, miền núi Bắc Việt, cao nguyên Trung Việt với các phong trào dân tộc thiểu số tự trị lừa bịp. Trong thời gian đi tuyển mộ lính bổ sung lập các đơn vị người nông tại Mong Cái, Lucien Conan tình cờ cứu được cô gái họ phù thoát khỏi vòng tay thủ phí buôn người. Sau khi chúng đã sát hại cha mẹ cô ta, không còn nơi nương tựa, Ningda đánh đi theo Conan làm cây hầu hạ. Vì có nhiệm vụ phải đi xa, tên sĩ quan Seiya giao Ningda lại cho Chingkwei nuôi giúp. Từ đó cả hai coi cô gái như của chung, nửa tình nhân, nửa tôi tớ. Tuy nhiên, vì đa có sắc, lại khôn khéo, nên cả hai đều đối xử với cô rất thân thiết, không còn đánh giới chủ tớ. Câu nói của Chingkwei vừa nhắc về chuyện biết đàn của Vangbao là gợi lại cuộc tranh chấp ở vùng chuyên sản xuất thuốc viện nằm giữa ba biên giới Miến Điện, Thái Lan, Lào, thường gọi là khu Tam giác vàng. Khu này trước do quân đội từng dỡ đạn chiếm đóng và khai thác. Sau theo kế hoạch của Chinh Khuê, -e, Pháp đã chiếm lấy, tổ chức thành một vùng tự trị của dân tộc Mèo với những tên tài sản lợi hại như vòng bao. Hàng năm Pháp độc quyền thu mua tại khu này trên ngàn tấn thuốc viện, đưa về Sài Gòn tiêu thụ tại nội địa và chờ qua Hồng Kông, Marseille bán khắp Châu Á, Châu Âu mỗi vụ thu lợi hàng trăm triệu đô. CIA đánh hơi được nguồn lợi này năm 1954, tên trùm CIA, Allen phải thiếu tá CIA, Spallmer, cùng hai trung ý cận vệ đột nhập khu tam giác vàng nhằm thời điểm Pháp đang bị thất bại nặng nề tại Điện Biên Phủ, tên vàng Paul phản lại thủ Pháp, quay sang hợp tác với CIA. Trong vụ thu hoạch thuốc phiện đầu năm 1954, Spallmer chặn chiếm. Trên ngàn tấn trở về Thái Lan và cho vòng vào ám sát tiên sĩ quan phòng di pháp. Nhờ số lính mèo tin cậy cứu, Trinh quay -e thoát chết, quay lại giết cả ba tên CIA để trả thù. Trinh quay -e nhắc lại việc trên, giọng nửa đua nửa thật. Tuy vậy, rất nhiều đó tên sĩ quan phòng di pháp này muốn được mệnh danh là con người máu lạnh, tàn nhẫn, không đừng tay với cả bạn khi đã hết tin nhau, không nên phân trận. Từ tháng 6 năm 1954, Sau khi chuyến thuốc viện đầu tiên truyền xong về Thái Lan, tôi mới được gọi về nhận nhiệm vụ. Như vậy cả hai vụ Spellmer bị giết và vàng bao ám sát Hụt Anh không liên quan gì đến tôi cả. Tiến sĩ quan phòng Dị pháp chỉ hơn Conan ít tuổi, nhưng từng trải, già dặn hơn nhiều. Nụ cười trên môi chưa tắt từ lúc gặp Conan vẫn không che được hết nét sắc lành trong đôi mắt xanh lơ của hắn. Hắn đáp lời Conan: Nếu là cầu cũng chẳng sao. Vì bây giờ ai phục tùng chủ người ấy, phải không nào? Nhưng riêng tôi, có lẽ mãi mãi tôi không quên tình bạn giữa chúng ta, đã có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Hắn quay lại vô nhẹ vai ninh đa. Nào cưng, cho các anh uống điệu mừng đi chứ. Cô gái uyền truyền trong bộ đồ trắng mỏng, lâu đó đừng nét sống động của lứa tuổi hai mươi, tuổi của yêu đương, của hưởng thụ. Từ miền biên giới quê mùa, lớn lên trong bộ đồ tràm dân tộc. Giờ đây cô gái không còn giữ lại chút gì về gốc gác, tiếng nói lẫn dòng cười mất hẳn về ngây thơ, chất phát. Hình dáng cô gái như làm dịu đi những cảnh chém giết, đổ máu, còn sâu đầm trong lòng hai tên sĩ quan tình báo. Những mưu mô thủ đoạn đậm đặc trong đầu óc chúng, cả ba chạm ly chúc mừng nhau. Conan đuốn cạn trước, đặt ly xuống bàn. Thực ra thì ông Alan Dulles, giáo cho đại tá Edward Lensdale, toàn quyền phụ trách vụ thuốc viện ở khu Tam Giác Vàng. Tôi chỉ làm giữ quyền của ông ta. Anh biết đấy, Thông việc đâu có dễ dàng, Nhiều khó khăn lại phức tạp. Chính Lensdale bảo tôi đến thương lượng với anh, mới anh cộng tác. Lensdale trọng tài anh. Phần tôi, nếu hai chúng mình lại được ở chung với nhau, Thì hạnh phúc biết bao. Chính quay Ê hơi sừng sốt. Hợp tác trên danh nghĩa gì, Tôi vẫn còn là lính tại ngũ. Thì hiện giờ, Hai chính phủ Pháp Mỹ, Trang phải đang hợp tác với nhau đây sao, bản thân tôi cũng là linh mỹ đã phục vụ trong đơn vị anh gần 10 năm rồi gì? Xin Khôi nhìn cô đơn với ánh mắt tha thiết, hắn uống một hơi cạn ly rượu. "Giật tiếc, tôi đã có lệnh trở về Pháp, trước khi rời Việt Nam, tôi đã định tìm anh, tôi rất mừng thấy anh đến thật đúng lúc, tôi cần nhờ anh giúp cho cô bạn gái của tôi, Linh Phương, em tướng bảy viễn, thủ lĩnh bình duyên." "Ồ" Về chuyện gì vậy? Chuyện vật thôi, anh ấy dành cho Linh Phương 30 tấn thuốc viện mỗi năm, để cô ta giữ mối phân phối ở miền Nam này. Anh biết đấy, trước tôi lo việc cung cấp này, chính Linh Phương đại diện cho tướng biến phân phối cả cho Hồng Kông, cho tổ chức mafia tại Bắc Xây, hàng năm gần nghìn tấn. Ngay thì tôi chỉ yêu cầu anh nhận cho Linh Phương phần phân phối tại Sài Gòn thôi, đó là điều cô ta yêu cầu, phần tôi muốn lưu lại cho Linh Phương cái gì được coi là kỷ niệm. Cô nên tỏ ra số sắng Việc này không có gì khó khăn. Anh dặn Linh Phương lại gặp tôi để sắp xếp. Số thuốc viện đưa về đây nếu không là cô ta phân phối, thì tôi cũng phải giao cho một người khác thôi. xin quay Ê quay lại phi Ninh Đa. Còn việc thứ hai, tôi trả Ninh Đa lại cho anh. Về pháp tôi không thể cho Ninh Đa đi theo được. Anh biết đấy, bởi tôi có tật ghen thuồng đã thành quan tính. Được thôi. Tôi sẽ lo kiếm cho Ninh Đa một người chồng, trong khi chờ đợi tôi sẽ lo cho Ninh Đa tất cả." Hắn cười và kéo đầu cô gái vào ngực hắn. chịu chứ cứng." Cô gái đùng khẽ gật đầu, xin khôi e nắm chặt cánh tay Khonen, đôi vui vẻ dục dãn Ninh Đa. "Vào tây áo đi người đẹp, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ăn với nhau một bữa, người gắm và tiễn biệt." Ngày 20 tháng 12 năm 1954, tại tổng hành dinh của tướng Paul Eli, tư lệnh quân đội viên chính Pháp, diễn ra một cuộc họp quan trọng. Bên ngoài Sài Gòn nắng hừng hực, trong phòng không khí càng thêm ngột ngạt. Đèn lồng trong lòng gần 30 viên tướng tá hiện diện. Trong khuôn viên cảnh đại lộ Nord Dom có tường cao bao bọc kín đáo. Trên khoảng sân đồng phía trước những dãy nhà hai tầng, hàng chục xe hơi đồ loại đại đặt ném mình dưới những tầng cây tránh ánh nắng gay gắt đầu mùa. Từng toán lính lê dương đứng nghiêm cảnh gác. Lệ lệ lập trên những nòng súng Đại tướng Nava Phái viên của chính phủ Pháp vừa đến Sài Gòn Đã cấp tốc triệu tập các tướng lãnh Các cấp trường phòng ở đây đến dự họp Việc gì quan trọng xảy ra Trước khi Nava lên máy bay sang Sài Gòn Thủ tướng Pháp Pierre Mendes france Đã gặp và căn dặn Muốn cứu nước Pháp khỏi bị suy sụp Không còn cách nào khác Với nhân bộ Hoa Kỳ Kẻ nào chống lệnh toàn hiệp này Có như phản bội tổ quốc Như ông đã biết tôi phản bội sẽ bị xử như thế nào rồi? dù người đó là đại tướng Paul Ely. Sau đó đến lượt đại tướng De Gaulle, người được thủ tướng Pháp kính trọng coi như cố vấn tối cao, cũng nhắc nhở Nava Ông ấy truyền lời của cá nhân tôi cho đại tướng Ely là: phản nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của chính phủ và bộ tổng tư lệnh, thẳng thắn chân trị nhưng kẻ có ý đồ bạo loạn là có công lớn với tổ quốc lúc này. Hơn này hết, Nava đã ý thức được. Sự khó khăn nghiêm trọng của chính phủ Pháp, nhất là sau ba ngày đích thân, Alain Dulles, đại diện Tổng thống Mỹ, bay qua họp khẩn cấp với chính phủ Pháp. Trước khi trở về Washington, Dulles đã đến gặp riêng Nava. Chỉ trong một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, Nava đã nhận thấy hết sự gai cấn mà những người nắm vận mệnh của nước Pháp đang phải gánh chịu. Ngay từ đêm qua, Nava đã tâm sự với Ellie, vừa là bạn thân từ thuở đi học, vừa là tình chiến hữu lão truyền lại những lời căn dặn của Đờ Gol và thủ tướng Pháp. Nava rất yên tâm khi thấy Eli xúc động và có thái độ phục tùng, hứa sẽ cùng với Nava lo bàn giao dần dần lại cho Diệm, không để Trung Mi thúc khối thêm. Trước mặt, Eli chấp thuận ra một sư đoàn cho tướng Salan kéo qua Bắc Phi chi viện cho nhà đương cục Pháp ở đây đang cầu cứu. Những vụ trước đây đã làm cho Nava mất ăn mất ngủ, nay còn như đã hoàn thành. Sự diễn biến đột ngột đến với cuộc họp khẩn cấp và quan trọng này làm cho các tướng tá trong bộ tư lệnh viên trinh pháp thất vọng. Từ lúc bước vào phòng họp, họ chỉ trông chờ ở Ely một lời phản đối. Tất cả sẽ sẵn sàng đứng lên sau lưng ông ta. đã từ lâu họ đã tin vào thái độ cứng rắn, cương hướng của viên đại tướng này. Biểu hiện đó nhất là sau khi diễm về, ông ta đã chấp thuận cho hai tướng hình bĩ làm đảo chính vào tháng 9 vừa qua, và sau khi đảo chính thất bại, đã sắp xếp đưa hình tránh sang Pháp. Thình nhưng này, Ely tuyên bố các ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu cá nhân hay một đơn vị thuộc quyền có hành động chống lại mệnh lệnh của chính phủ, tôi sẽ truy tố tức khắc những kẻ vi phạm trước tòa án binh. thế là hết. cuộc họp kéo dài sau tiếng đồng hồ, không khí chứa nặng phẫn nộ và buồn đau. tất cả những bộ mặt đưa mà bước ra khỏi phòng, họ cúi đầu lầm lũi đi, không chào hỏi mắt tay nhau. họ vừa trôn xong một thời vàng son, hay vừa bù xung cái chế độ thực dân kiểu cũ trên mảnh đất đông dương này. Trong khi đó, Charles Ely, người có nhà máy sản xuất bỏ xe lớn nhất nhì tại Pháp, có hàng vạn mẫu cây cao su tại miền Nam và cao miên, cùng với cô tình nhân ngồi chờ tin trong phòng khách riêng của anh hắn. Charles đã trên 50 tuổi, nhưng vẫn còn trẻ khỏe, cao lớn và nhát nhẹn. Hắn vốn là sĩ quan phi công, đã hưu trí. Trước đây hắn từng tham gia chiến đấu trong hàng ngũ quân đội đồng minh chống Đức Nhật trong đại chiến thế giới. Charles đã có mặt trong phòng này hơn một giờ uống hết cả chục hộp bia để chờ đợi. hắn rất bồn chồn chờ tin cuộc họp, nhưng không biểu lộ chút bực bội nào, vì bên cạnh đã có cô nhân tình trẻ đẹp đang gục đầu bằng ngực hắn, mắt liêm diêm. Cuộc cải pháp 100% phần trăm này đã chào đời ở Việt Nam. Cha là kế toán trưởng của đồn điền, mẹ theo chồng qua Việt Nam chỉ ăn chơi và hưởng thụ. Cô gái độc nhất lên 6 tuổi thì cha bị bệnh mất. người mẹ không về nước, ở lại làm ngay trong đồn điền nuôi con. Mà năm sau Charles sang Việt Nam thay quyền đại diện công ty, hắn đưa cả hai mẹ con cô gái về Sài Gòn nuôi dưỡng. Lúc đầu, người mẹ là tình nhân công khai của hắn, về sau cô bé gái lớn lên và thế là có một mối tình tay ba khá êm thấm. Charles chỉ cần phong cho cô gái trước thư ký riêng để che bớt mặt thiên hạ. Từ chiều hôm qua, Charles đã được tin có cuộc họp quan trọng do chính Nava từ Pháp sang triệu tập. Hắn nóng lòng săn tin, hy vọng chính phủ Pháp Sẽ có phương sách hợp lý giải quyết vấn đề miền Nam Việt Nam, bảo vệ quyền lợi chung của nước Pháp và cả tài sản của Pháp kiểu. Năm mấy tháng này, sau ngày hiệp định đình chiến ký kết, các chủ công ty xăng dầu, điện mò, đồn điên, hòa ra, tàu biển đã kéo đến hối túc Paul Ely đòi đề đạt nguyện vọng họ lên chính phủ Pháp, đồng thời cũng đòi Paul Ely phải có thái độ đối với hòa hiệp Pháp Mỹ. Viên tướng giả đề cử bước vào phòng, không ngạc nhiên khi thấy Charles láu quậy quẩy buông người xuống ghế, vậy mệt mỏi hiện đó trên mặt. Paulette, Charles gọi nhỏ và lay đầu cô gái. Paulette đã thấy Ellie đi vào nhưng bờ như đã ngủ, mở cặp mắt thật lớn, hai hàng mi dài cong búi như cánh bướm, đôi môi hồng mở đa, cô gái duy dáng cúi đầu chào Ellie và sửa lại dáng ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy sự thất vọng trên nét mặt của người anh, Charles chưa dám mở lời gạn hỏi. Ellie cũng hiểu được tâm trạng của em mình, nhưng biết nói gì đây, lão cũng im lặng. cả hai cúi đầu không nhìn nhau. trong lúc đó, cô gái liếc qua hai người, khẽ nhún vai. cô ta chẳng quan tâm đến thời cuộc, không thể hiểu thái độ của hai anh em Ellie lúc này vì sao lại câm lặng. như không thiếu gan được nữa, Charlie đang phải lên tiếng. thế nào anh? tướng nào và qua chắc để truyền đạt lệnh mới của chính phủ. vẫn không bước mắt lên. Ely chậm rãi nói Ông ta qua để chứng kiến những cuộc bàn giao Đúng ngày mùng 1 tháng 1 năm 1955 tới đây Chúng ta phải bàn giao các căn cứ quân sự Các kho vũ khí luôn cả truyền chỉ huy quân đội cho diệm Charles thấy nhói ở tim hoàng hút Còn quân Pháp đút à Chưa, Nhưng phải tập trung về đóng xung quanh Sài Gòn Trong số căn cứ được quy định Từ đây, toàn bộ lãnh thổ miền Nam sẽ do quân đội Diệm kiểm soát và giữ lấy an ninh quốc phòng. Quân Pháp không còn nhiệm vụ gì ngoài việc yểm trợ. Như không muốn kéo dài cuộc chiến buôn nàn, Eli nói nhanh cho hết những điều cần nói. Đến 20 tháng giêng sẽ bản giao tổng kết ngân khố, các ngân nàng lệ thuộc, cơ quan viện trợ Hoa Kỳ sẽ trực tiếp làm việc với chính phủ Diệm, không thông qua chính phủ Pháp. Phái bộ im chỉ có nhiệm vụ liên lạc yểm trở, mọi công việc, bà bên luận bàn với nhau, trên thực tế, vì chúng ta còn có trách nhiệm về hiệp định Geneva, nên buộc họ phải để tôi có mặt trong phái bộ, chứ quyền tối hậu quyết định là do tướng O'Daniel, trường phái đoàn Mỹ, đến nay thì mọi việc đã quá rõ ràng. Hai ba lần Chalet sửa lại thế ngôi, hẳn nóng nảy, ấm ức, cố gắng lắng nghe, nhưng rồi không chịu đựng được hơn nữa, hắn đột ngột cắt lời Andy chúng ta có trách nhiệm với hiệp định Geneva, quyền lợi của nước pháp gắn liền với hiệp định này. Chính phủ Việt Minh đã công bố thay độ chính sách đối với chúng ta vì chúng ta đã ký hòa ước, đã chịu rút quân trong nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi. như vậy chúng ta vẫn giữ được quyền lợi kinh tế và văn hóa lâu đời ở đây nếu chúng ta nghiêm trình thi hành các điều khoản đã ký kết. Ellie nhếch môi cười, ngủ ý mỉa mai cắt lời Charles. Châu Á nhìn lại các sự kiện. Diễn biến trước đây ắt tiểu thôi Nào đại diện Mỹ không chịu ký hiệp định Nào diệm theo đuôi quan tầy huynh Hoàng chống đối Chứng tỏ ý đồ của Mỹ đã chống phá hiệp định Ngay từ khi được ký kết Bây giờ Mỹ chỉ cần một yếu tố là Ta rút quân về nước trước kỳ hạn hai năm Thì hiệp định coi như không còn Chalette chăm chăm nhìn Ellie Còn ý anh Ý điên của cá nhân anh Viên tướng giả lắc đầu chán chường. Không làm thế nào khác được "Mị không cần đổ quân can thiệp, mà chỉ cần ngừng đô la đổ vào cho chúng ta, thì cần 50 triệu dân Pháp chúng ta sẽ chết, còn nói gì đến ổn định đất nước. Chú bảo tôi coi thường sự sống còn của Tổ quốc, để lo bảo vệ tài sản của chúa tôi sao? Ai cho phép? Không phải chờ đợi bị đưa đến tòa án bình đầu, mà chỉ cần hé ra cho người ta thấy cái ý đồ bạo loạn của mình, tức khắc mạng sống của tôi không còn rồi." Chalet gần phát điên lên, Hắn đâu cố gắng để nghe hết đến câu cuối cùng của người anh. Hắn đứng bật lên, không cần ngó lại viên tướng già lúc này đã cúi đầu im lặng, hắn kéo vội cánh tay cô gái, cả hai lao ra khỏi phòng, bên ngoài màn đêm đã hạ xuống.